muốn chết kim thiền tử sắc mặt lạnh lẽo hai mắt tràn ngập yêu dị màu đỏ tươi mình cường đại một kích lại không có tạo thành cường đại tổn thương toàn thân phật lực bành trướng đầu đại thừa trải qua tản mát ra ánh sáng lóa mắt màu nhanh như thiểm điện hướng về lý nguyên bá kích bắn đi vê anh một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời không như trong tưởng tượng máu bắn t u n g tóe đại thừa trải qua gào thét một tiếng trực tiếp bay ngược mà về kim thiền tử trong miệng đ ố n g nhiên đột xuất một t i ế n máu tươi thức hải bên trong truyền đến đau đớn kịch liệt ánh mắt có chút trở nên có chút mơ hồ trong lòng càng là hãi nhiên đại thừa trải qua vậy mà bị hao tổn nghìn cân treo sợi tóc thời khắc chính là bạch khởi đổi tới cầm trong tay sinh mệnh chi môn ngăn lại kim thiền tử tất sát nhất kích sinh mệnh chi môn chính là hỗn độn ma thần sen lẫn linh bảo tiên thiên cực phẩm linh bảo s o đại thừa trải qua càng tăng mạnh hơn hoành chỉ là một kích cũng đã để đại thừa chịu đựng sáng tạo kim thiền tử cảm thụ bên trong đại thừa trải qua bên trong nguyên thần chi lực nhanh lên đem linh bảo thu hồi chỉ sợ lại đến một kích đều sẽ đem linh bảo bên trong nguyên thần chấn vỡ đến lúc đó đại thừa trải qua chắc chắn đội chủ giết bạch khởi lữ bố lý nguyên bá tam yêu g i ậ n quát một tiếng hướng về kim thiền tử đánh tới sinh mệnh chi môn bay trên không t r ú n g đối kim thiền tử chấn áp mà đến sinh mệnh tức đoạt b ă n g lánh vô tình thanh â m từ bạch khởi trong miệng phát ra một cỗ quỷ dị ba động từ sinh mệnh chi môn bên trong phát ra tràn ngập hú ám già yếu khí tức đem kim thiền tử báo phủ không Kim thiền đại mặt tử sắc bạch i ế n đột đ phá i khởi lữ bố chờ chín đại chiến tướng liếc mắt nhìn nhau sau lương vạn cổ quân lập tức ngầm hiểu trong nháy mắt bố thành vạn tiên đại trợn đối kim thiền tử phát ra cường đại một kích ve sầu thoát xác kim thiền tử sắc mặt đại biến biến đến vô cùng khó coi trong lòng tràn ngập h ã i nhiên bóng ma tử v ò n g trải rộng toàn thân không chút do dự trực tiếp thiêu đốt tinh huyết s ử x u ấ t thiên phú thần thông trong nháy mắt nguyên địa chỉ lưu lại một cái lột ra vỏ trống rỗng chân thân lại như cùng vượt qua không gian tại không gian chi đạo bền trong nhanh chóng di động vô Hầu ca, sư phó cứ như vậy không có. Nơi xa chư ca, cứ có. xa sư Nơi vậy bên á t rời hướng về b c ạ ngoài h chút chuyển lầm bầm nói, n có đầu đ ộ thần tề thiên thân biết nhiên ảnh chẳng đống ngẩn ngơ, n sắc lúc à đã Đụng. biến Bên không nữa. mất thấy gì o mấy vạn dặm tề thiên thu liễm khí tức trực tiếp bố trí xuống chu tiên kiếm trận phong tỏa chung quanh một vùng không gian khuôn mặt lạnh lẽo nhìn về phía trước di chuyển nhanh chóng thân ảnh là ai kim thiền tử thiêu đốt tinh huyết sử xuất thiên phú thần thống vốn là suy yếu huống chi chạy trốn căn bản không để ý tới cái khác một đầu trực tiếp tiến vào trong trận pháp chờ phân phó hiện dị thường về sau nghiêm nghị quát đập đập đập tề thiên từ trận pháp một chỗ đi ra sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía kim thiên tử hai mắt lạnh leo tràn ngập nồng đậm sắc ý ngộ không là ngươi sao ta là sư phó a nhanh cùng ta cùng nhau rời đi kim thiên tử biến sắc chậm rãi hướng về tề thiên tới gần trong lòng hãi nhiên t r u n g quanh lơ lửng bốn chui lợi kiếm để hắn vô cùng sợ hãi phảng phất chỉ cần một kích đều sẽ đem hắn hồn bay pha tán giết tề thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nếu không phải trước đó nhìn thấy kim thiên tử sắc mặt lúc này mặc dù hạ sát thủ trong lòng cũng là tràn ngập nồng đậm áy náy nhưng nhìn đến kim thiên tử sở tác sở vi coi như tự tay giết chết kim thiên tử tề thiên trong lòng cũng không nhắc lên nửa phần gọn sóng không ngươi dám khi sư diệt tổ kim thiên tử nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp bị chu tiên bốn kiện chém giết thần hồn vỡ vụn tề thiên sắc mặt bình thản thu hồi chu tiên bốn kiện cùng kim thiền tử nhục thân về sau nhanh chóng rời đi đối với chu tiên bốn kiện trong nháy mắt chém giết kim thiền tử cũng không có chút nào ngoài ý m u ố n dù cho là đại la kim tiên cảnh giới viên mãn chu tiên tứ kiếm toàn động cũng sẽ tồn lạc huống chi kim thiền tử đã nguyên khí đại thương căn bản là không có cách chống cự chu tiên tứ kiếm ngọc đế phương tây truyền đến một tiếng tức giận gào thét kim thiền tử bỏ mình như l a trong nháy mắt liền cảm ứng được thần thức phô thiên cái địa bao phủ mà đến tề thiên biến xác trực tiếp vận chuyển đổi trắng thay đen bí pháp che giấu mình khí tước về phần b ạ c h khởi lữ bố bọn người sớm đã trở lại thiên đình vô tận phật quang t ử phương tây dâng lên vạn trượng phật môn kim thân xuất hiện tại đông phương trên không chính là như lai bất quá lúc này làm vạn phật c h i tổ như lai thần s ắ c không có chút nào hiền lành toàn thân che kín sát khí kim s ắ c kim thân trải rộng sát khí nồng đậm sát khí dày đặc toàn thân khuôn mặt dữ tợn như lai vì sao đến chấm đông phương lời còn chưa dứt bầu trời trực tiếp tường t h ụ dày đặc giống bay phượng múa tiên hạc k h ẽ t đê ơ cửu long keo xe ngọc đế thân ảnh cũng là xuất hiện ở bầu trời cùng như lai xa xa rằng co thần s á c thản nhiên nói thái thượng đạo tổ cũng là xuất hiện ở không trung hai mắt nhàn nhạt nhìn về phía như lai ngọc đế ngươi vì sao giết ta đồ nhi như lai nghiêm nghị quát thanh âm quần quận mà đến không trung trong nháy mắt tràn ngập cường đại phong bạo hả việc này chấm lại là không biết ngọc đế nhún mày trong tay pháp quyết k í c động thử lại phép tính bầu trời nhưng lượng kiếp thời điểm thiên cơ một mảnh hỗn độn ngọc đế căn bản là không có cái gì tính ra ngọc đế ta đổ kim thiền tử tại đông phương bỏ mình không phải ngươi thiên đình xuất thủ còn có thể là ai như lai l ử a giận trong lòng vạn trượng đợi tỉnh táo lại trong lòng cũng là nghĩ mà sợ chỉ dựa vào một bồn l ử a giận không làm mảy may do dự liền xông vào đông phương căn bản không có nghĩ đến nếu là ngọc đế bày b ấ y dập sẽ như thế nào lúc này tỉnh táo lại trong lòng không khỏi bắt đầu sinh thái ý Ngựa khí c ũ n g là h ơ i mềm x u ố n g tới t Kỳ h ậ t mặc dù k i m t h i ề n Tử bỏ m ì n Như h l a i giận cũng tức không như sẽ thế m ấ t trí lý n h ư n này lượng g lúc k i ế p b ắ t đầu Một tia sát k h í tất thần sẽ vô hạn mở rộng. Phong rộng mở là l i ề n ngay cả t h á n h nhân công ũ n g k h cách nào tránh nào việc muốn h ư Lai Chưa x o n g còn thiên i ế p c ư ơ n g 230 t h đình c ô n Muốn g Việc h ư ớ n g t h i ê n Đình c h ư ơ n g 230 thiên đình công việc muốn hướng thiên đình việc, việc này chấm lại không biết như lai ngươi cũng đừng muốn nói vậy kim t h i ề n tử chính là ngươi phật giáo tu sĩ tại sao lại bỏ mình đông phương ngọc đế uy nghiêm nói đối mặt như lai không hề n h ư ợ n g bộ chút nào đã tiếp thu được vương mẫu truyền đến tin tức minh bạch chuyện đã xảy ra càng thêm sẽ không thừa nhận nếu là đem đấu chiến thần vương giao ra chắc chắn để thiên đình quần tu trái tim băng giá đến lúc đó ai còn sẽ đối với thiên đình trung tâm ngọc đế ngươi như lai tức giận nói trong lòng tràn ngập g i ậ n hỏa kim con ngươi ở đông phương chính là thế lực lớn quy tắc ngầm ngọc đế không thừa nhận hắn cũng không cách nào ngọc đế ta sẽ không như thế tính toán. mắt lai hai sẽ không như Như đánh n giá g ọ cụ đế biến cùng chậm c thượng, hai người trong tràn ngập lạnh nhạt, chậm dài hướng hắn vây quanh, trong lòng giật mình, trong miệng hung hắn nói, thân ảnh hướng tây phương tối lui, biến mất trong nháy không giật thái mắt tây tối mất mắt thấy. hai dài lui, vây nát núi nga mi động phủ tề thiên thần sắc lạnh lẽo nhìn lên bầu trời bên trong biến mất không thấy gì nữa ba đại cường giả thân ảnh khỏe miệng lộ ra cười lạnh bởi vì đã r i e o xuống chỉ cần không ngừng bón phân đến lúc đó sao lại không kết quả đối với vạn cổ quân an uy Thế、thiên cũng Ngọc không lo lắng, nếu lo là đình ế thật Thiên bạch khởi, chỉ đem đ bố bọn người giao lự ra, chỉ sợ thiên cũng đem diệt vong. Mà lại nếu đem Mà diệt lại là bên ạ c cùng Lữ bố chờ người vô vô tức h khởi thanh h người biến i lự bố vô vô mất, t Hạ Quẩn trong u sẽ nghĩ như thế nào, Thiên Đình thế t ọ n Thần sẽ nghĩ như n g thế sẽ à k h ô thể che trở thủ che hạ h kẻ ố ngọc trị, hạ có thể chiếm được hạ tán thành, thế lực tất sẽ tách rời phách tán, hóa thành Thiên trong, rời lịch hạ chiếm hạ phách hóa Đình có được lực bùi bằng lịch sử. Thiên bên n sẽ sử. g đế sắc mặt tái nhuật nhìn hướng phía dưới như là tiêu thương đứng yên hai bóng người dù là tại ngọc đế mênh mông uy nghiêm dưới cũng chưa từng n ốn lượng thật lâu ngọc đế thu hồi cường đại huy áp lang tiêu bảo điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh uy nghiêm kiềm chế các ngươi vì sao sát hại kim thiên tử có biết đây là gì thiên đại h o ạ ngọc đế ngữ khí hướng về đại điện bên trong mặc dù không có vừa rồi l ử a giận vẫn như trước l ạ n h leo thấu xương toàn bộ đại điện tràn ngập âm trầm hàn ý hồi bẩm ngọc đế thần hôm nay tuần tra tam giới phát hiện chùa miếu oán khí trung thiên ngàn vạn oan hồn tụ tập chắc chắn có yêu nghiệt q u ấ y phá thần thống xoay c h ú n g thiên binh dục huyết phân chiến cuối cùng rồi sẽ yêu nghiệt chém giết quên ngọc đế minh d á m bang bang lời nói vang vọng lăng tiêu bảo điện mỗi một chỗ không gian bạch khởi cùng lữ bố hai yêu thong dong không phá nói các ngươi đem yêu nghiệt mang lên ngọc đế cũng không có hoài nghi bạch khởi cùng lữ bố dù sao hắn lục soát tứ hải long vương nhớ được biết hai yêu đều là tán tu căn bản không có khả năng biết được hai thế lực lớn ở giữa quy tắc ẩm thần tuân mệnh lữ bố cùng bạch khởi hai yêu cung kính nói không có người phát hiện hai yêu nhãn bên trong chợt lóe lên lanh ý người tới đem yêu nghiệt mang lên vừa dứt lời mấy tên thiên binh từ ngoài điện đi tới giơ lên một chút chân cụt tay đức lóe ra kim hoàng sắc ánh sáng tản ra nồng đậm sát khí cùng mùi tanh đối với t ả n chi thượng sát khí cùng mùi tanh ngọc đế cùng thái thượng đạo tổ s ắ c mặt không thay đổi chút nào liền ngay cả trong điện chúng thần đều là sắc mặt vẫn như cũ hiển nhiên sớm đã cảm kích chỉ sợ kim thiền tử sư đồ dết chóc sự tình chúng tiên thần sớm đã biết tất cả đều là ngầm đồng ý sự tình làm gì vì một số sâu kiến đắc tội phật giáo trong điện chúng tiên cảm thấy giật mình chỉ là một chút nữ tiên chúng ái khanh xem ra đấu chiến thần vương sát hại căn bản không phải kim thiền tử mà là yêu nghiệt ngọc đế hai mắt suy tư mở miệng nói ra sắc mặt tràn ngập dễu c ậ n t à n giá trị tay cụt liền xem như cầm tới như lai、like、trước mặt chỉ sợ hắn cũng không dám nhận sắc khí mãnh liệt cùng mùi tanh không không nói thi cốt chủ nhân chính là một cái dết chóc nói n g cái rõ cốt một dết là ậ phật trời yêu tu, ngay trước thiên hạ quần tu, trước t yêu ngay i giả lai, ê n quần cường đỉnh như lai, cũng không n hạ cho h tu tuyệt trước mặt, dám dù là n nhau. cường Mặc dù cường đại u đều sĩ tất cả đều là giáo ệ p sau s lưng là như nhưng như trồng núi cũng ngoài chất thi cốt, thầm, vậy cũng là thẩm, như bày ở n chắn gây nên quần g gây chắc h tu t ả phạt. Phật giáo chính là lấy hiền lành cùng phổ độ chúng sinh làm tôn trị đối mặt thế nhân như lai như thế nào bởi vì kim thiền tử một người bốc lên thiên hạ chi lớn không vì khởi bẩm ngọc đế nay yêu thân thượng cường đại sát khí cùng mùi tanh không không nói rõ giết chóc trùng điệp nghiệp lực thâm hậu nhưng trung quy là không phải kim thiên tử còn cần như lai phân biệt một hai thái thượng đạo tổ thản nhiên nói làm cùng phật giáo đối lập tông môn hắn há sẽ bỏ qua đả kích phật giáo cơ hội mặc dù mọi người đều biết đạo hắn là kim thiên tử nhưng ta liền không thừa nhận ngươi cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên có khổ khó nói chỉ có thể cứng rắn n u ố t vào có bản lĩnh ngươi thừa nhận a liền theo thái thượng đạo tổ tri ngôn bạch khởi lữ bố các n g ư ờ i đem thi cốt đưa cho phật môn xin như lai、like、phân biệt chứng minh các n g ư ờ i đánh chết xác thực là yêu nghiệt chúng ta tuân mệnh bạch khởi cùng lữ bố thối lui về sau lang tiêu bảo điện lần nữa khôi phục lại bình tĩnh trong điện quần tiên mặc dù đều tại nhưng lại không nói một lời hiển nhiên chân thân đã thối lui lưu lại chỉ là một cỗ hóa thân như có chuyện quan trọng một đạo thần n i ệ m liền có thể giáng lâm sau ba ngày phương tây truyền ra ngập trời gào thét cùng âm trầm khổng lồ sắc ý cựu thiên tri thượng năng lượng đều đang sôi trào cuồn cuộn chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh lại không một k i a gọn sóng làm kim thiền tử sư phó như lai sao lại không biết kim thiền tử thiên phú thần thông nhưng kim thiền tử phật vị s á c s á c thật thật vỡ vụn h i ệ n nhiên kim thiền tử đã thân tử đạo tiêu ngọc đế chỉ đưa tới kim thiền tử s á t ve chớ không phải là đang nói mặc dù ngươi có thiên đại thần thông còn không phải thân tử đạo tiêu ngươi như lai cũng thế như lai trong lòng thầm hận ngọc đế ngươi lại dám như thế lấn bản tọa ta tuyệt sẽ không như thế được rồi lúc này tề thiên chính đánh giá trầm hương không hổ là thiên địa chỗ c h u n g nhân vật chính không đến thời gian một năm bát cựu huyền công đã luyện thành tầng thứ nhất tu vi đạt tới nhân tiên tri cảnh bảy mươi hai biến càng là sơ bộ không chế v ề phần ngao xuân cùng ngao nghe tâm cũng là luyện thành bát cựu huyền công tầng thứ nhất nhưng nhị long trước đó liền là địa tiên cùng thiên tiên cảnh tu sĩ long tộc nhục thân cũng là vô cùng c ư ờ n g đại mặc dù luyện thành bát cựu huyền công tầng thứ nhất chiến lực cũng không có chút nào tăng trưởng về phần 72 biến bên trong 72 loại thần thông nhĩ long chỉ là khống chế m ộ ư ơ i vị trí đầu loại cũng chỉ là thô sơ giản lược khống chế vì thế tề thiên chỉ có thể cảm khái nhân vật chính đãi nộ g quả nhiên không phải bình thường trầm hương có dám theo bản đế tiến về thiên đình tề thiên thản nhiên nói mặc kệ là vì trầm hương hay vẫn là mình thiên đình nhất định phải đi bắt cựu huyền công tu luyện cần phải cường đại linh khí tướng tất ngọc đế cùng thái thượng đạo tổ sớm đã vì đó chuẩn bị mà lại mình cũng phải trúng nhiều bảo vật hối đoái điểm tích lũy sư phó đệ tử nguyện đi trầm hương m ặ t không đổi sắc nói ra mặc dù t ề thiên nói qua không thu nó vì đệ tử nhưng hắn vẫn như cũ xưng hô t ề thiên vì sư phó mà lại lúc này trầm hương cũng không muốn trong nguyên tắc trầm hương n u nhược n h á t gan không có năng lực thực chiến trong nửa năm này t ề thiên đều sẽ đem trầm hương đưa đến rừng thiêng nước độc bên trong hoặc là tiếng xấu lan xa tu sĩ đạo tặc trước tôi luyện hắn tiến hành giết chóc cho nên lúc này trầm hương quả thực là thoát thai h o à n cốt mà lại tề thiên làm từ dết chóc trung thành d á n g dấp quân vương cũng sẽ không thương hương tiếp ngọc đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào đừng nhìn trầm hương dáng vẻ văn nhược vô cùng chỉ khi nào động thủ chắc chắn là chiêu chiêu tàn nhẫn một k í c h trí mạng chưa xong còn tiếp Trưng trộm tu đột Trưng trộm tu đột phá. Sư phó, đệ tử tiến Triệu tâm thỉnh trong tộc Sư cũng nguyện tiến về. Xuân cùng ngao nghe tâm thỉnh cầu nói, ngựa khí cung kính, làm trong long tộc lòng. làm lấy lấy bảo bảo bệ. khố khố khí phá. phá. phó, cầu vi vi đệ bọn hắn cũng là khát vọng mạnh lớn ngươi nhị long về đông hải đi thôi tề thiên nhúng mày suy tư thật lâu nói ra trầm hương làm lượng kiếp nhân vật chính hơn nữa còn có mình phụ trợ uy hiếp tính mạng không lớn nếu là ngao xuân cùng ngao nghe tâm tiến về thiên đình chỉ sợ trăm phần trăm sẽ bị đánh giết đỗ nhi biết sai đỗ nhi tại đây l ợ i sư phó trở về ngao xuân cùng ngao nghe tâm coi là tề thiên sinh khí vội vàng sợ hái đạo không thể các ngươi hay vẫn là nhanh chóng về đông hải Núi Nga My ít ngày nữa My ít chỉ sư ợ có đại tề thiên hoạ. thẳng h Tề n nói, trộn c ngao ngao phó nhị long còn muốn nói tiếp tề thiên n h ú n mày trong tay kình khí vung ra bao vây lấy ngao xuân cùng ngao nghe tâm bay về phương xa đợi nhị long gặp qua thần lúc đến đã xuất hiện tại đông hải trên mặt biển Đi. sau đó tề thiên trực tiếp bao vây lấy trầm hương phóng lên tận trời hướng lên trời đ ỉ n h bay đi tốc độ nhanh như thiểm địa hắn cảm thụ được trên thân nhìn chăm chú hai đạo thần thức trong lòng biến đến vô cùng cẩn thận nhưng lại bất động thanh s á c tiến vào nam thiên môn hoàn toàn liền là nghênh ngang đi vào căn bản không giống trong nguyên tắc tôn ngộ không còn muốn lén lút một bộ nhược trí dáng vẻ cái này hoàn toàn liền là chủ nhà hoan g n ê n ngươi đi trộm còn muốn lén lút trừ phi ngươi ngốc tề thiên tiến vào thiên đ ỉ n h về sau thân ảnh không chút nào dừng lại thẳng đến ba mươi ba trọng trời đâu xuất cung trong nguyên tắc t r ầ m hương kỳ ngộ liền trong đó t r ầ m hương nhớ kỹ sau khi tiến vào không quen mọi việc ngươi liền cho ta hướng trong bụng ăn thế thiên đối t r ầ m hương phân phò nói đan dược chính là thái thượng đạo tổ hơi t r ầ m xuống hương chuẩn bị căn bản không cần quản cái khác chỉ cần ăn liền có thể sư phó ba bảy vì cái gì hai mươi mốt chầm hương bị cảnh tượng trước mắt chấn sợ nói không ra lời gạch vàng phỉ thúy vô số kể đơn giản liền là nhà quê vào thành hoàn toàn bị trấn kinh nghe được tề thiên lời nói nghi ngờ hỏi ngươi quản nhiều như vậy làm gì an người đi thôi tề thiên có chút tức giận nói một cước đem t r ầ m hương đ á tiến đâu x u ấ t c u n g thần sắc ngưng trọng quan sát đến bốn phía vê anh không biết qua bao lâu đâu x u ấ t cung bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn toàn bộ đâu x u ấ t cung trở nên khói đặc c u ầ n c u ộ n tề thiên sắc mặt vui mừng thân ảnh nhanh chóng hướng vào phía trong lao đi tốc độ nhanh chóng càng là trực tiếp thoát khỏi bám ở trên người hai đạo thần thức đợi ngọc đế cùng thái thượng đạo tổ lần nữa đem thần thức bám vào tề thiên trên thân lúc nhưng không có phát hiện một đạo lông khỉ hướng ra phía ngoài lướt tới trong nháy mắt biến thành tề thiên bộ dáng mặt lộ vẻ cười lạnh nguyên địa chỉ lưu lại một đạo hóa thân tề thiên vận chuyển đổi trắng thay đen bí pháp thu l i ê m toàn thân khí tức thân ảnh không ngừng tránh né chạy tới thiên binh cùng chúng tiên thần hướng lên trời đình bảo khố chỗ nhất trọng thiên bay đi nếu không phải đủ trời đã dò xét đến thiên đình bảo khố liền tại nhất trọng thiên sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới làm thiên đình nhất vì địa phương trọng yếu lại thiên đình lối vào nhìn xem nam thiên môn tề thiên hai mắt lôi đình lấp lóe k i n h khí tràn vào đến sớm đã chuẩn bị xong mặc cấm trên bùa không gian xung quanh một cơn chấn động thân ảnh trực tiếp biến mất nếu là bình thường không gian ba động ngọc đế cùng thái thượng lao quân đã sớm cảm ứng được nhưng giờ phút này thiên đình hỗn loạn quần tiên tất cả đều là xuyên qua không gian tiến về ba mươi ba trọng trời nam thiên môn trận pháp ba động đã bị che giấu lại nói tề thiên tiến nhập không gian bên trong trực tiếp bị chấn kinh vô số linh bảo trồng chất mà thả vô số linh căn tại không gian nội sinh dài bất quá không có có một dạng sánh được bàn đảo hoàng trung l ợ p nhân s â m quả loại hình linh căn thế nhưng không chịu nổi linh bảo đông đảo trong không gian nhiều nhất là sao trời tri tinh chính là thu thập thiên địa tinh thần c h i quang ngưng tụ mà thành chân quý dị thường càng có vô số áo giáp trồng chất mà thành bất quá linh bảo linh căn tuy nhiều nhiều nhưng cũng không có quá chân quý vật phẩm chân quý linh bảo chỉ sợ đều tại ngọc đế trong tay xuất hiện tại không gian bên trong vật phẩm đa số vì tu sĩ cấp thấp sử dụng tề thiên đem tiểu thế giới mở ra kinh khí trực tiếp bao phủ trong không gian linh vật hướng về tiểu thế giới thu đi lấy tề thiên đại la kim tiên cường đại vậy mà trực tiếp thu một canh giờ, trong không gian mới không một kiện linh bảo mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn như thế đông đảo linh bảo chỉ sợ có gần ngàn ước điểm tích lũy ngọc đế cùng như lai độc bá toàn bộ đại thế giới nội tình khi thật là hùng hậu linh bảo đông đảo nếu không phải thiên đình chúng thiên binh mỗi ngày cần linh bảo tu luyện chỉ sợ tích lũy được linh vật to lớn hơn tề thiên trong tay xuất hiện lần nữa một viên mặc cấm phủ tản ra huyền diệu q u a n mang thân ảnh trực tiếp biến mất hướng về hạ giới bay đi tốc độ nhanh đến cực hạn trên không trung thân ảnh trực tiếp biến mất lại là tiến vào trong tiểu thế giới về phần chầm hương tề thiên căn bản không lo lắng ngọc đế cùng thái thượng đạo tổ sẽ an bài cho hắn tốt hết thảy chỉ là không biết khi ngọc đế biết trong bảo khố bảo vật toàn bộ biến mất về sau lại là bực nào thần sắc tề thiên tiến vào trong tiểu thế giới hai đầu gối ngồi xếp bằng nhanh chóng vận chuyển chư thiên phách thể quyết hấp thu trùng quanh linh bảo vô số linh khí hướng về thân thể hội tụ trong nháy mắt tề thiên toàn bộ thân hình đều bị dìm ngập tại linh hải bên trong nguyên bản lưu tại linh hải bên trong ba khí cũng là bị cường đại linh khí hấp dẫn hướng về linh khí ở giữa bay đi ở trong đó nằm ngáy ho ho làm hệ thống h ô i đoái toạ kỵ chỉ cần không có trưởng thành đến t r ù n g tộc cực hạn liền không có bình cảnh có thể nói chỉ cần đầy đủ linh khí liền có thể nếu là tề thiên t r o n g t h ờ i bá khí phương thức tu luyện không phải đem hắn đá bay mình vất vả tu luyện nhưng hắn ngược lại tốt chỉ cần đi ngủ liền có thể đột phá đến cùng ai là nhân vật chính a ẩm ẩm tề thiên trong cơ thể khí huyết c u ầ n c u ộ n m à động phát ra âm thanh lớn huyện như hải dương gào thét sôi trào thân thể càng là không ngừng biến cao 500 trượng. 600 trượng. 1 ngàn trượng. 9 ngàn trượng. 9999 trượng. trượng. ngàn ngàn đợi tề thiên thân thể dài đến 9.999 t r ư ợ n g thời điểm đủ trời biết mình tu vi đã đạt tới thái ớt kim tiên cực hạ chiến lực cũng là đạt tới đại la kim tiên có khả năng đạt tới cực hạ lại đột phá chính là đại la kim tiên có lẽ là một tháng có lẽ là hai tháng có lẽ là một năm vê anh tề thiên trong cơ thể trong cơ thể đột nhiên nhớ tới một đạo như sấm r ề n thanh âm thân thể càng là không ngừng cất cao điên cuồng tăng trưởng chín trượng một vạn trượng một vạn một ngàn trượng Một vạn hai ngàn trượng. mắt ã i hai mới lại. thiên hai cho đến hai vạn năm ngàn trượng, mới dừng m Tế một ở ra, ra, trực tràn vô cùng uy nghiêm ngập toàn uy khí thế phát ra, trực tiếp b i giới, điệp ể u thế trùng trung Hai trấn vạn điệp, áp cổ. mảnh ắ t một m đen kịt tựa như hỗn độn tràn ngập vô tận vũ trụ để cho người ta xem xét liền tràn ngập cảm giác áp bách uy nghiêm minh n g ông thần uy vào t ủ trong ngủ mê bá k h í trực tiếp bị bừng tỉnh ở một bên run lầy bầy dù là viễn cổ ác long huyết mạch tại hỗn độn ma vượn hạ cũng là tràn ngập bất lực xong quyền nắm chặt trong cơ thể mênh mông lực lượng trực tiếp phun trào tràn ngập toàn thân bàn tay huy động tiểu thế giới lập tức sinh ra một vết n ư ớ chưa c xong còn tiếp Trưng 232, phân thân thần thông triệu vạn quân. Trưng 232, phân thân thần thông triệu vạn quân. Tề thiên thụ trong thể, huyết đột tề thiên trước tiên trận thần thông được lượng cường cường lượng. phân vạn quân. phân vạn quân. yên lặng lần. Nếu nói cùng định tiên 232, 232, phá khí chức chục chu khỏa hải châu, câu đại đại kiếm vào cổ cổ cảm lực cơ lực mấy là đó địa dựa so mới có thể chiến thắng đại la viên mãn cừng giả như vậy lúc này bằng vào nhục thân đều có thể hoàn ngược đại la kim tiên viên mãn cừng giả toàn thân khí huyết vô cùng c ư ờ n g đại chỉ sợ nhẹ nhàng khẽ động đều đủ để xé rách tiểu thế giới trong cơ thể lực chi phát tắc như trước khi nói chính là một chiếc đũa như vậy lúc này chính là một cái nằm đấm so bản đế dự đoán thuận lợi minh ngông ngữ khí truyền khắp tiểu thế giới toàn bộ tiểu thế giới không gian đều đang rút r ỗ y phảng phất tề thiên ngữ khí chỉ cần lớn hơn chút nữa toàn bộ tiểu thế giới đều sẽ vỡ vụn vội vàng hai năm mà qua tề thiên tu vi đã đột phá đại la kim tiên cuối cùng có thể tại nhược n ụ c cường thực thế giới có một tia sức tự vệ tề thiên hai mắt lần nữa nhắm lại cảm thụ được chư thiên phách thể quyết đột phá đệ tứ chuyển lấy được thần thông thật lâu khỏe miệng lộ ra mỉm cười lấy được thần thông cùng loại với thái thượng lão quân nhất khí hóa tam thanh cùng hồng quân trạm tam thi có thể phân hóa phân thân bất quá không giống với nhất khí hóa tam thanh có thời gian hạn chế t r ạ g tam thi tu vi không thể cao cùng bản tôn tề thiên lấy được thần thông có thể phân hóa phân thân tu là mạnh nhất có thể cùng tự thân bất quá tề thiên đại l à kim tiên cảnh giới cũng chỉ có thể phân hóa ba bộ phân thân nói cách khác tề thiên có thể đạt được ba cái cũng giống như mình thực lực phân thân bất quá cùng với những cái khác phân thân chi thuật khác biệt tam đại phân thân đều có thể nói là bản tôn bởi vì tam đại phân thân cũng không có ý thức hoàn toàn là tề thiên g i ấ u ấn sinh mệnh tại không chế có thể nói dấu ấn sinh mệnh tại bốn cô thân thể vậy cụ thể bên trong cô kia đều là chủ thể bản tôn mà lại ba bộ phân thân dù là toàn bộ đều vỡ vụn chỉ cần có đầy đủ khí huyết liền có thể trong nháy mắt ngưng tụ có mất tất có được mặc dù đạt được phân thân thần t h ô n g nhưng tể thiên thiên phú thần t h ô n g cũng là biến mất theo tể thiên cũng không có chút nào k o á n nghiệm toàn thân khí huyết phun trào trong cơ thể vô tận khí huyết đang gầm thét lực chi pháp tắc cũng là tùy theo phun trào chậm dại hướng về bên ngoài cơ thể dũng mánh lao tới bên ngoài cơ thể một bộ cùng tề thiên giống nhau như lúc đang chậm rãi ngưng tụ theo khí huyết không ngừng đưa vào phân thân lực lượng chậm rãi tăng trưởng kim, đan, nhân tiên, kim, tiên, thái ớt kim tiên. đợi a n nhân phân thân cảnh giới đạt tới thái ớt kim tiên cảnh giới viên mãn liền không còn tăng trưởng không phải là không thể tăng trưởng mà là đủ trời đã đ ỉ n h chỉ đưa vào khí huyết bởi vì c ố này phân thân là tề thiên chuẩn bị tại ngoại giới hành tẩu dùng một khi đột phá đại la kim tiên cảnh giới thiên kiếp sợ rằng sẽ trong nháy mắt giáng lâm bởi vì có đột phá thái ớt kim tiên thiên kiếp ví dụ tề thiên không dám tùy tiện độ kiếp một khi độ kiếp tất sẽ gây nên như lai、like, ngọc đế kiên kỵ đến lúc đó đối với hắn kế hoạch tiếp theo bất lợi việc này làm phiền đạo hữu người ta một thể không cần nhiều lý chuyện của tôi chấm vn hai cỗ thân thể nói xong nhìn nhau cười một tiếng mặc dù lời nói xuất từ hai cỗ thân thể trong miệng nhưng đủ có trời mới biết chỉ là mình tại nói chuyện thôi hai mắt nhắm lại tâm thần k h ẽ động một tia sinh mệnh bản nguyên chi lực chậm rãi từ nhục thân gỡ ra hướng về phân thân tan đi dạng n à y mặc dù phân thân rời đi tiểu thế giới tề thiên cũng có thể khống chế bản tôn thì là hai mắt nhắm lại trong cơ thể chư thiên phách thể quyết tự động vận chuyển hấp thu quanh thân thiên tài địa bảo vô luận là linh quả hay vẫn là khoáng thạch áo giáp tại chư thiên phách thể quyết phía dưới đều tại cấp tốc tiêu tán hóa thành cắt vàng nhất định phải đem trong cơ thể tiêu tán khí huyết bổ sung trở lại mới có thể một lần nữa ngưng tụ phân thân phân thần khoe miệng mỉm cười trong nháy mắt bay ra tiểu thế giới đợi ra bên ngoài bây giờ vẫn như cũ là trên không trung tề thiên trực tiếp vận chuyển đổi trắng thay đen bí pháp toàn thân khí huyết thu liễm hai năm chưa từng xuất hiện tại ngoại giới không biết ngoại giới đến lúc nào ngọc đế nhưng biết là mình trộm lấy bảo khố Bất Tề Thiên quá nghĩ đến chính mình đến lúc trước rời đi bảo khố lúc, lưu ú c l lại từng tia từng tia phật lực trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm phổ thông phật lực đương nhiên sẽ không khiến cho ngọc đế h o à n g h nhưng nếu là đại thành trải qua thượng tinh túy phật lực đâu hạ xuống một chỗ sơn phong chỗ ở chung quanh bố trí xuống cấm chế hai đầu gối ngồi xếp bằng tâm thần đột nhiên khẽ động xuất hiện tại một đầu không có cối dài trên sông trường hà vô cùng sung mãn vô tận huyền diệu nhưng lại không cách nào bắt phiêu phiêu miều miều từ từ trường hà vô số thân ảnh ở bên trong dãy r ù a phía trước nhất đứng đấy hai đạo to lớn thân ảnh phật tâm m ị t mờ cửu long than nhẹ phảng phất thiên đ ị a tại ca t ụ hai bóng người cũng giống như cảm nhận được tề thiên ánh mắt hai mắt đột nhiên mở ra tràn ngập vô tận thần quang hướng về hậu phương liếc nhìn mà đi lập tức trường hà đang gầm thét vô số thân ảnh tại run lầy bầy tề thiên trong lòng giật mình nguyên thần không ngừng thu liễm lấy khí tức càng là không ngừng vận chuyển đổi trắng thay đen bí pháp thật lâu hai đạo to lớn thân ảnh thu hồi ánh mắt lần nữa đứng im bất động phảng phất thiên cổ bất động vạn cổ vĩnh hằng sông dài vận mệnh chi thượng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh tề thiên lần nữa đánh giá trường hà bất quá lần này tề thiên cũng không có nhìn chăm chú hai đạo to lớn thân ảnh mà là hướng về sau lưng dò xét mà đi đột phá đại la kim tiên liền có thể quan sát sông dài vận mệnh sau lưng vô số trận cảnh tại trong mắt thoáng hiện chính là trầm hương trong vòng hai năm kinh lịch nhân vật chính quả nhiên là nhân vật chính ngắn ngủi hai năm trầm hương tu vi đã đột phá thái ất kim tiên bất quá đủ trời khẽ nhữ mày chính là ngọc đế cùng thái thượng đạo tổ như lai liều lĩnh tăng lên trầm hương thực lực đã để trầm hương lại không một k i a đột phá khả năng nhìn xem đây hết thảy tề thiên trong lòng tràn ngập cảm khái hai con ngươi tràn ngập dứt khoát cùng kiên quyết nếu là mình lúc trước không phản kháng chỉ sợ giống như trầm hương vận mệnh cũng có thể có thể thảm hại hơn bởi vì như lai đối với hắn duy trì s á t tâm chính là thời điểm xem hết hai năm phát sinh sự tình về sau tề thiên khỏe miệng mỉm cười trầm hương còn chưa cứu mẹ mình còn có cơ hội lấy được bảo liên đăng khi tề thiên hướng về tương lai nhìn lại thời điểm bị một cỗ nồng đ ậ m tối t â m mở mị sương ngủ ngăn cản Đủ có trở ờ i mới biết cái này chính là kiếp khí, tâm thần khẽ động trực tiếp tâm mệnh thần trực từ t chính này động vận là khí, khẽ r ư n ngoài, g Hà đi ra ngoài, bởi ra về ì t thiên có hệ thống tại trên bất thân Trở hệ che đậy, cho không ảnh. giải lại cái nên cũng không có giải trên sông lưu lại bất luận có có gì đậy, lưu về về sau tề thiên trực tiếp thông qua thức hải liên tiếp đến bạch khởi cùng lưu bố lý nguyên bá chờ vạn c ổ quân mệnh lệnh nó lặng yên ly khai thiên đ ỉ n h ở chỗ này tụ hợp đạt được phân thân thần thông về sau đủ trời đã không có ý định dựa theo nguyên kế hoạch làm việc mà là chuẩn bị khai thác càng trực tiếp bạo lực thủ đoạn đạt được phật giáo t à i phú không đến hai canh giờ bạch h ở i lữ bố lý nguyên bá ba tên đại la kim tiên cùng sáu tên kim tiên cường giả xuất lĩnh vạn cổ quân đều đến tề thiên đánh giá từng cái vạn cổ quân khuôn mặt xa lạ trong lòng tràn ngập cảm động lúc trước mười mấy vạn vạn cổ quân bây giờ chỉ còn lại có bảy vạn năm ngàn dư tên nghĩ đến trong tiểu thế giới từng cái mộ b ĩ a trong lòng tràn ngập chiến ý chỉ có để chết đi cùng còn sống vạn cổ quân lưu truyền vạn cổ chư thiên cúng bái mới đúng lên vạn cổ quân thể chết cũng đi theo mặt tướng bái kiến đại đế chín đại chiến tướng hai đầu gối quỳ xuống đất lễ bái đạo n g a khí tràn ngập cung kính cùng cồng nhiệt chưa xong còn tiếp chương 233, t h u hoạch linh bảo như lai ngọc đế chương 233, t h u hoạch linh bảo như lai ngọc đế tề thiên đối bạch khởi cùng lữ bố chờ chín đại chiến tướng phân phó một phen mệnh nó ở nhân gian chờ lệnh thân ảnh liền phóng lên tận trời hướng về hoa sơn bay đi tìm kiếm chầm hương bảo liên đăng tương tất lúc này hoa sơn nhất định náo nhiệt phi thường tụ tập tam giới ánh mắt ngọc đế cùng như lai nhất định cũng là mật thiết chú ý nơi đây một khi lượng kiếp kết thúc liền chuẩn bị đoạt được bảo liên đăng mở g ầ m lên giận dữ truyền khắp toàn bộ tam giới một đạo phủ quang tản ra hảo quang sáng trói vạch phá toàn bộ thiên địa một tiếng kịch liệt ông minh từ tiền phương truyền đến tề thiên tốc độ lần nữa tăng tốc trong lòng biết lượng kiếp đã kết thúc tiếp xuống mới là trọng đầu hí mà lại đợi nhìn thấy sáng trói phủ quang về sau liền biết mình dự tính sai bảo liên đăng thế giới công đức c h i vật không phải một kiện mà là hai kiện bảo liên đăng cùng đại vũ đứa nhất định phải nhanh chóng đổi tới không phải một khi hai vật rơi xuống như lai cùng ngọc đế trong tay sợ rằng sẽ sẽ cùng mình vĩnh viễn vô duyên sư phó đối diện truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh tề thiên ngẩng đầu nhìn lại trầm hương cùng một đôi ôm nhau nam nữ cùng dương tiễn nhị lang thần chư bắt giới ngao xuân ngao nghe tâm đối diện bay tới sắc mặt kinh hoàng ánh mắt hướng về mấy người sau lưng dò xét mà đi theo sát lấy vô số thiên binh cùng phật tu h i ệ n nhiên là hơi chầm xuống hương trong tay bảo liên đang cùng đại vũ đúa mà đến bất quá lệnh tề thiên nghi ngờ là ngọc đế như lai cũng chưa từng xuất hiện nghĩ đến ngọc đế cùng như lai chính là tam giới hai đại cường giả tuyệt đỉnh sao sẽ đích thân xuất thủ chỉ dựa vào sau lưng chúng thiên binh cùng phật tu đã đầy đủ cầm xuống chầm hương bọn người sư phó hầu ca chư bắt giới cùng ngao xuân ngao nghe tâm cũng là phát hiện tề thiên thân ảnh hoảng sợ nói vừa dứt lời liền đã đi tới tề thiên bên người không kịp nói chuyện chấm hương bọn người liền chuẩn bị mang theo người tề thiên chạy thục mạng lại phát hiện tề thiên thân thể tựa như giống như cục đá vô hại lập trên không t r ú n g vô luận sử dụng sức mạnh mạnh cỡ nào đều không thể để nó di động đám người hoảng sợ đồng thời trong lòng cũng tràn ngập lo lắng nguy cơ đang nhanh chóng tiếp cận chấm hương đem bảo liên đăng cùng bản cổ phủ giao ra hậu phương truyền đến thanh âm lạnh lùng tràn ngập không thể hoài nghi phách lối hừ tề thiên mướn g mày hư lệnh một tiếng từ trong miệng phát ra rơi vào trầm hương chờ người trong thai bất quá nhẹ nhàng hư một cái nhưng tại chúng thiên binh cùng phật tu trong thai lại như là kinh lôi nổ vang tu vi yếu nhỏ thiên binh hoặc là phật tu trực tiếp bị hư lệnh một tiếng chấn hạ đám mây mặc dù cường đại thiên binh cũng là lung la lung lay phải biết tề thiên tu vi đột phá đại la kim tiên t h â n thức cường đại đã tiếp cận đại la kim tiên cảnh giới viên mãn hư lệnh một tiếng đủ để đánh giết thái ớt kim tiên tu sĩ tôn ngộ không đây là ngọc đế hạ chỉ đuổi bắt thiên đình trọng phạm người dám ngăn trở tôn ngộ không còn không lĩnh như lai p h á p chỉ cầm xuống trọng phạm tiếng chỉ trích từ chúng thiên binh cùng phật tu trong miệng phát ra trận mắt nhìn về phía tề thiên nhưng lại chậm chạp không dám động thủ kiên kỵ tề thiên thực lực một yêu một côn vậy mà để số vạn thiên binh phật tu không dám động thủ có thể thấy được tề thiên chi uy uy c h ấ n thiên hạ trầm hương bọn hắn vì sao đổi u theo các ngươi tề thiên hướng về trầm hương dò hỏi Các loại nguyên do nguyên mình n sớm h đã ấ tề thanh nhị sở. Hỏi như thế bất tam tu biết. xuất nhị hỏi như nhịn. phó. nhi không hắn hiện vừa Bọn sở, sĩ Sư giới quá là làm l Đồ n chuẩn bị cướp bị đ o ạ thiên bảo búa. liên đại đăng cùng đại vũ、Đúa. Trầm ư trước, ơ n chuyện g đem trầm lúc ả i giảng cho h tề t nghe. Tề thiên Tề lúc này mới hiểu rõ trầm hương cũng không phải là không nỡ bảo liên đăng cùng đại vũ b ú a cùng phụ mẫu mệnh so sánh linh bảo lại đáng là gì mà là bảo liên đ ă n g phân biệt dung nhập hồ ly tinh tiểu ngọc cùng đinh hương linh hồn nhục thân khó mà dứt bỏ trầm hương ngươi nhưng tin tưởng bản đế tề thiên cười nhạt một tiếng hướng về trầm hương hỏi sư phó đỗ nhi đương nhiên tin tưởng ngươi trầm hương nhìn về phía tề thiên khẳng định nói nếu là sư phó đều không thể tin trầm hương không biết thế giới còn có mấy người có thể tin tưởng trầm ố t t hương đem bảo liên đăng cùng đại vũ đúa giao cái vi sư đi tề thiên cười nhạt một tiếng trong lòng đối với trầm hương tín nhiệm có có chút ít cảm động vâng sư phó trầm hương không chút do dự trực tiếp đem bảo liên đăng cùng đại vũ đúa giao cho tôn nộ g không trong tay trong lòng tin tưởng tề thiên sẽ không tổn thương hắn tôn nộ g không ngươi dám dừng tay hai tiếng mênh mông thanh â m vang vọng đất trời ở giữa chúng sinh nghe vậy trong lòng hiện ra sùng kính thần phục tề thiên khỏe miệng lộ ra một tia dếu cợt trong nháy mắt đem bảo liên đăng cùng đại vũ đúa thu vào bên trong tiểu thế giới muốn chết như kinh lôi thanh â m vang lên lần nữa trên bầu trời vô số năng lượng phun trào gào thét che kín âm trầm sát ý tề thiên hai mắt bình tĩnh thân xác không có một tia gọn sóng thận trọng khống chế tiểu thế giới phân giải lấy ba kiện linh bảo thượng công đức trí lực đại thừa trải qua bảo liên đăng đại vũ bứa tề thiên cảm giác một đạo luyện hóa thành công tiểu thế giới chắc chắn có thể xuyên phá chuẩn thánh cảnh giới về phần hồ ly tinh tiểu ngọc cùng đinh hương linh hồn cùng đã bị tề thiên từ linh bảo bên trong tháo rời ra trong lòng hơi động đem tiểu ngọc cùng đinh hương từ tiểu thế giới bên trong t r i ệ u r a g i ra trong lòng hơi động đem tiểu tề thiên cũng không nguyện ý nhìn liền đem kình khí bao khỏa t r ầ m hương bọn người đem đưa vào đông hải lượng kiếp hai đại công đức chi vật toàn bộ đều tại tề thiên trong tay tin tưởng như lai、like, ngọc đế căn bản sẽ không chú ý t r ầ m hương bọn người tề thiên hai mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong c à n g ngày càng gần hai bóng người hai mắt đầu tiên là tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc sau đó khôi phục lại bình tĩnh hắn còn có đại sự đi làm tin tưởng lúc này vạn cổ quân cũng nên hành động tôn ngộ không nhanh lên giao ra hai bóng người đối tề thiên quắt lên tràn ngập nồng đậm trào phúng dễu cợt thật có lỗi bản đế không biết ngươi đang nói cái gì tề thiên thản nhiên nói hai mắt nhìn về phía hai bóng người ánh mắt tràn ngập ngưng trọng mạnh liệt uy áp càng đem mình báo phủ nhưng bọn hắn xác thực h ư n g phí tâm cơ hệ thống mang theo bất kỳ cái gì uy áp xếp hợp lý trời đều không có tác dụng tôn nộ g không nhanh chóng đem đồ vật giao ra bản đế tha cho ngươi khỏi chết đấu chiến thắng phật đem linh bảo giao ra bản tọa có thể bảo đảm ngươi vô sự đồng thời thả ngươi hai vị sư đệ như lai vừa mới nói xong ngọc đế trong lòng liền tràn ngập hối hận mình cùng như lai so sánh hay vẫn là quá thuần khiết lắc lương người thủ đoạn quá ít ha ha cái gì linh bảo bản đế không thấy lấy đủ trời mỉm cười thản nhiên nói căn bản không đem ngọc đế cùng như lai để vào mắt muốn chết g ầ m lên giận dữ tại thiên không nổ vang cường đại công kích trực tiếp từ phía trên mạ tướng hướng về tể thiên đánh tới tề thiên mặt không đổi sắc bản tôn khí huyết không ngừng hướng về phân thân chuyển vận khí huyết tùy thời chuẩn bị đột phá đại la kim tiên hai mắt nhắm lại đánh giá trên bầu trời công kích thanh âm tuy mênh ông thế tới bằng bạc nhưng trong đó tích chứa lực lượng nhỏ yếu vô cùng ngọc đế căn bản cũng không lớn tính giết chết tề thiên một khi tề thiên bỏ mình hai kiện công đức c h i vật liền không biết người ở chỗ nào vê anh một tiếng vang thật lớn tề thiên trực tiếp bị ném bay ra ngoài trên thân áo giáp vỡ vụn toàn thân càng là tràn ngập vết rách trong nháy mắt đã che kín máu tươi nằm trên mặt đất sinh tử vô tri như lai cùng ngọc đế sắc mặt đại biến thân thức hướng về t ề thiên thăm dò quan sát nó thương thế trên người tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà như thế chi yếu ngay cả một kích đều không tiếp nổi chưa xong còn tiếp u chương 234, t ư n n u kế bắt đầu lưỡng cường tương đấu chương 234, t ư n n u kế bắt đầu lưỡng cường tương đấu sao sẽ như thế chi yếu ngọc đế xem xét t ề thiên toàn thân thương thế lẩm bẩm nói hai con ngươi có chút quái dị nhìn về phía như lai hắn nhưng nhớ rõ như lai một trưởng cũng không cầm xuống tề thiên ngược lại bị nó gây thương tích h ừ như tới đương nhiên phát hiện ngọc đế trong hai con ngươi hàm nghĩa nhìn về phía nơi xa không rõ sống chết tề thiên hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc hắn rõ ràng cảm thụ qua tề thiên thực lực mặc dù so ra kém truyền thánh nhưng cũng có lấy đại la kim tiên viên mãn thực lực sao sẽ như thế t h ầ n s ắ c nghi ngờ nhìn về phía ngọc đế thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ ngọc đế thực lực đột phá không phải sao lại phật tổ chân trời truyền đến một tiếng bi thiết người nghe rơi lệ người nghe thương tâm đánh gãy ngọc đế cùng như lai hai người suy đoán hai người nghe vậy nhìn lại một tên thái ớt kim tiên phật tu một thân vết thương cùng máu hướng về nơi đây bay tới trên thân mang theo nồng đậm sắc khí sắc khí h i ệ n nhiên kinh lịch thảm liệt chiến đấu phật tổ mau cứu ta đông phương phật tu như lai còn không nói chuyện thái ớt phật thẳng tắp tiếp vội và n g mở miệng nói thân ảnh lộ ra lảo đảo h i ệ n nhiên thụ thương quá nặng pháp lực tiêu hao quá lớn mũi tên tây bắc mũi tên tây bắc mau nói chuyện gì xảy ra nghe được phật sửa như lai sắc mặt s ư n g sở thân ảnh biến mất lại xuất hiện lúc đã đến phật tu thân bên cạnh vội vàng truy vấn một đạo tinh túy phật lực thua hướng phật tu thể bên trong thua đi đợi phát giác được phật tu thể bên trong vận chuyển lực lượng đúng là phật lực về sau trong lòng cẩn thận thoáng gông xuống lại không phát hiện phật tu hai mắt t r ợ t lóe lên lanh ý may mắn bản đế lưu lại một tay lưu lại một đạo đại thừa trải qua thượng tinh t u y phật lực không phải chỉ sợ đã bị nhìn tấu phật tổ nhanh mau cứu ta đông phương phật tu ngọc đế hạ chỉ đem ta đông phương phật tu đổ sát hầu như không còn ta đông phương phật tu căn bản bất lực phản kháng đều bị đổ sát phật tu hồn nhiên không để ý thương thế vội vàng hướng về như tới nói ngữ khí mang theo nồng đậm buồn loạng choạng điều đó không có khả năng như lai còn không nói chuyện ngọc đế liền trực tiếp mở miệng nói ra t r o nhưng g lòng rõ ràng n rõ m ì căn bản cũng không có bản không xuống mệnh lệnh. n h Lai là một t ê đỉnh n cấp c ư ờ giả, mặc dù t h â người ở kiếp t r u n nhận kiếp khí ảnh khí h kiếp ở n nhưng n g g ư mạnh nhất sức phán đoán đã tồn tại cũng không tin tưởng cả hai đối thoại t h â n thức hướng về đông phương thăm dò mà đi vào mắt chính là một mảnh huyết sắc bầu trời từng t ò a chùa miễu bị phá hủy biến thành phế tích chân cụt tay đ ứ t khắp nơi đều là lại hướng phía trước tìm kiếm kịch liệt mà nghiêng về một bên chém giết đập vào mắt trước như lai người có lời gì nói hai mắt trực tiếp trở nên xích hồng chùa miếu hủy hoại vô số qua chiến dịch này phật giáo tại đông phương căn cơ trực tiếp bị phá hủy hầu như không còn có lẽ ngàn năm vạn năm mới có phục hưng khả năng như lai chấm căn bản không có xuống mệnh lệnh nhất định là có người tính toán chúng ta ngọc đế cho mày cũng là nhìn thấy đông phương hết thảy trong chém giết người để hắn giật mình đúng là hắn ủy thác tín nhiệm đấu chiến thần vương trong lòng đột nhiên lạnh lẽo lấy ngọc đế trí tuệ đã nghĩ đến là có người tính toán mình không lại chờ vạn năm không từng có đại la kim tiên đầu nhập vào thiên đ ỉ n h vừa xuất hiện đúng là hai tên đều tự trách mình quá tham lam một lòng cùng phật môn phân cao thấp mới có thể bị tinh kế h ừ như lai lạnh h ừ một tiếng hiển nhiên đối ngọc đế giải thích cũng không hài lòng phật giáo thảm bại há lại nhẹ nhàng một câu có thể giải quyết như lai lúc này kỳ quặc mà lại ngày hôm trước chấm phát hiện thiên đ ỉ n h bảo vật mất trộm ở bên trong phát hiện tinh túy phật lực ba đậu ngọc đế khuyên giải nói hắn đã từng hoài nghi phật giáo c à Ngọc là lòng Lai, là lúc Lai lên, là mà này phải người điều tra, hôm nay phát phải hôm sinh hết thể để trong lòng của hắn cẩn thận.、Nói、như thế không như địch không thể đấu. Như Lai mắt sáng lên, vốn là người thông minh, nghe người điều Nói tối nổi người nay trong cẩn đến sáng, sáng vốn n g để đấu. tra, ta mắt của sợ đế ngươi ó i chuyện n t r o lòng lòng là tràn ngập nghi hoặc, sát ý trong lòng cũng là giảm bớt mấy phần. Ngọc n giảm g bớt hoặc, sắc ý mấy Đế! lại này phật tu nhìn về phía ngọc đế ánh mắt tràn ngập cựu hận sắc ý hai mắt lóe ra t ử trí thân bên trên tán phát lấy sáng trói phật quang hướng về ngọc đế đánh tới ngọc đế sắc mặt hiện lên một tia trần trờ nếu là lúc trước có người khiêu khích mình chắc chắn nó đánh giết khiến cho hồn phi phách tán nhưng giờ phút này đặc thù thời kỳ không thể giết chết nghĩ đến đây ngọc đế tiện tay vung ra một đạo pháp lực hướng về phật tu vào tới đã không thể giết chết nhất định phải cho một chút giao hấn ngọc đế uy áp há để người khác khiêu khích không đối mặt với bất quá thái ớt kim tiên cảnh giới lực công kích phật tu lại là sắc mặt đại biến trong miệng giận d ữ hét thanh âm tràn ngập nồng đầm không cam lòng phật tổ vì đệ tử báo thủ phật tu giống giận thần s ắ c điên cuồng ngực trực tiếp bị công kích lực xuyên thủng lộ ra bạch cốt âm vũ cùng nội tạng thê thảm vô cùng toàn thân phật lực đột nhiên quang mang đại thịnh vô tận thần quang bao phủ thân thể không ngừng bành trướng biến lớn lại là chuẩn bị tự bạo ngọc đế ngươi dám như lai cả giận nói tình cảnh trước mắt trực tiếp đem trong lòng lý trí áp đảo hai mắt xích hồng tràn ngập sát y hướng về ngọc đế đánh tới bạo một tiếng vang thật lớn vang lên phật tu thân thể đột nhiên bạo liệt hư không bị đánh rách tạc ơi cường đại bạo tạc lực vậy mà không cách nào tiếp cận ngọc đế thân thể liền bị lắng lại không có người phát hiện phật tu bạo tạc trước lộ ra một tia cười lạnh vê anh ngọc đế còn chưa từ phát triển nhanh chóng tình cảnh lấy lại tinh thần trực tiếp bị một cỗ cự lực ném bay ra ngoài hình tượng vô cùng chật vật như lai người muốn làm gì ngọc đế thần sắc tức giận nhìn về phía sau lưng như lai cả giận nói cựu long bay lên không minh ngông uy nghiêm phát ra bao phủ toàn thân lại là một cái ngọc tỷ đ ụ như lai thân bên trên tán phát lấy cường đại sắc khí căn bản không nghe ngọc đế ngôn ngữ thân ảnh lần nữa di động tay nâng phật quốc hướng về ngọc đế ngang nhiên vung xuống vê anh ngọc đế thần sắc tức giận liên tiếp nhận như lai công kích toàn thân vô cùng chật vật trong lòng càng là tràn ngập lửa giận trong lòng thiên tử kiếm hướng v ề như lai đánh tới lúc này ngọc đế cùng như lai trong đầu tràn ngập vô tận nộ khí sắc ý giữa thiên địa lượng kiếp khí không ngừng tràn vào thân thể hai người che đậy tâm thần、Ấm、ẩm ẩm kịch liệt tiếng va đập chấn động thương cung c h u ẩ n thánh cảnh giới viên mãn chiến đấu khi thật là mạnh mẽ mê ngông sơn hà vỡ vụn chúng sinh run rẩy ngũ hành điên đảo nhật nguyện chuyển vị lại không người phát hiện trên đất tề thiên chẳng biết lúc nào ngày nào đã biến mất bất qua chúng cường giả lực chú ý tất cả đều tại ngọc đế cùng như lai trên thân mặc dù tề thiên biến mất cũng không ai hoài nghi truy cứu lúc này tề thiên nhanh chóng hướng về vạn cổ quân bay đi vận chuyển chư thiên phách thể quyết toàn thân khí tức thu liễm mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ chi s á c nếu không phải lượng kiếp kết thúc lúc kiếp khí vô cùng cường đại chỉ sợ thật đúng là không thể thành công tính toán ngọc đế cùng như lai mà lại cuối cùng tề thiên không chê phân thân tự bạo đông phương phật giáo căn cơ diệt vong như lai chỉ sợ thật đúng là không sẽ cùng ngọc đế chiến đấu dù sao cả hai đều là hai thế lực lớn cường giả cố kỵ quá nhiều mặt tướng bái kiến đại đế tề thiên cấp tốc cùng vạn cổ quân tụ hợp hướng về linh sơn đánh tới vạn cổ quân tản ra cường đại sát khí không trung bị sát khí n h u ộ n huyết hồng một mảnh hiển nhiên vừa mới kinh lịch kịch liệt chém giết trên đường đi t ề thiên thần sắc ngưng trọng cùng vạn cổ quân toàn thân tản ra lấy cường đại sát khí chấn áp qua lại tu sĩ để nó xa xa bổ ra chưa xong còn tiếp cảm tạ nga không ó du côn tử kỳ xì hai phiếu n g u y ệ n phiếu cảm tạ hát mộc h ả i hoa tập viện hoàng thượng ma cô ca dạ chi t h ư ờ n g không có chim chim khen thưởng cảm tạ mọi người một mực duy trì Cuối tuần khởi đây ầ u huy mới, mới một cướp. cướp. Đại Linh Đại Linh hoảng. cho chúng chỗ ngày Chương 235, Đại náo linh sơn ngày Náo Náo cùng gắng. Trưng Sơn Trưng Sơn Để đ cố ta 235, 235, là phật môn thánh địa nhìn chúng thí chủ mau mau rời đi không phải ngã phật trách tội tề thiên bọn người vừa mới đến gần dưới chân linh sơn một đội phật tu liền cản trước người quát lên ngự khí tràn ngập sự uy hiếp mạnh mẽ nhưng lại kiêng kỵ tề thiên bọn người thực lực không dám động thủ tề thiên căn bản không làm trả lời thân ảnh trực tiếp hướng lên trước mặt phật tu đánh tới khí huyết phun trào trực tiếp đem mấy tên phật tu nghiền thành thịt nát trong miệng quát lên một tiếng lớn x u ấ t lĩnh vạn cổ quân hướng linh sơn thượng đánh tới ẩm ẩm tiếng vang chấn động thương cung toàn bộ linh sơn đều tại rung chuyển cản trước người phật thẳng tắp tiếp bị nghiền thành thịt nát chân cụt tay đứt tản mát không gian tiếng kêu rên khắp nơi trên đất phật máu nhuộm linh sơn phật tại kêu rên các ngươi người nào giáng tại linh sơn nháo sự tề thiên cùng vạn cổ quân động tĩnh bên này rốt cục kinh động linh sơn bên trong tiềm tu quan thế âm phật di lặc dược sư lưu ly quang vương phật quá khứ phật vị lai phật hiện tại phật chờ đông đảo c h u ẩ n thánh đại năng nhìn xem linh sơn t h n g trạng hai mắt tràn ngập nồng đậm sát khí nhìn về phía tề thiên giết tề thiên nhìn xem chúng nhiều cường giả xuất hiện không thèm để ý chút nào khoe miệng lộ ra nhẹ răng cười chỉ là không có nghĩ đến phật giáo trần thánh cường giả lại có hai mươi mấy vị c h ắ c không được thiên đình sẽ cùng đạo giáo liên hợp, tất nhiên mặc dù thiên đình đạo giáo phương nào đơn độc đối mặt phật giáo đều sẽ thất bại bị thôn p h ệ trong lòng gầm nhẹ không trốn không né khoe miệng lộ ra nhè răng cười dẫn theo vạn cổ quân tiếp tục đánh giết chung quanh phật tu lớn mật muốn chết hai mươi mấy vị chuẩn thánh cường giả r ố t cục bị tề thiên thái độ chọc giận nổi giận gầm lên một tiếng dược sư lưu ly quang vương phật trong lòng bàn tay phát ra vô cùng phật quang hướng về tề thiên công kích mà đi b ạ trận tề h thiên mặt sắc mặt ngưng trọng trong lòng gầm nhẹ một tiếng sau lưng vạn cổ quân cấp tốc khẽ động vạn tiên trận trong nháy mắt bố thành toàn bộ lực lượng đều đánh trúng tại tề h thiên trên thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng chu tiên tứ kiếm càng là xuất hiện ở trong tay vain hai đại năng lượng to lớn giống như nộ lòng đụng vào nhau cường đại khí lãng trong nháy mắt hình thành đem chung quanh phật tu v à chạm bay rớt ra ngoài nhỏ yếu chút càng là trực tiếp chấn vỡ nguyên bản bởi vì chúng chuẩn thánh cường giả xuất hiện thần s ắ c hưng phấn phật cạo mặt sắc đại biến vội vàng hướng về nơi xa t ố i lui một kích phát ra t ể thiên cũng là bao vây lấy vạn cổ quân lui về phía sau về phần dược sư lưu ly quang vương phật thì là hướng về sau ngược lại lùi lại mấy bước nếu không phải phật di lặc giúp đỡ ngừng thân thể sợ rằng sẽ ngã xuống vài dạm người là tôn nộ g không đang lúc chúng c h u ẩ n thánh chuẩn bị công kích lần nữa lúc quen thuộc nhất tôn nộ g không quan thế âm mở miệng nghi ngờ kêu lên tôn nộ g không không có khả năng đông đảo phật tu nghe được quan thế âm cũng là hoàng sợ nói. Tràn ngập không thể tin, hai mắt hướng về tề thiên là thể hai sợ mắt tề về đại á n h càng giống trăm sư huynh hai đạo tiếng kinh hô từ phía dưới truyền đến hai tên nam tử đang hướng về phía trên bay tới một tên toàn thân che kín cơ bắp miệng đầy râu mép một tên hình dạng anh tuấn thần xác nho nhã ngọc thụ lâm phong xà sư đệ tiểu bạch long tề thiên trực tiếp kêu lên thông qua tôn nộ g không ký ức hiểu rõ đến hai người hình dạng cũng là không lo lắng gọi sai nơi đây không phải chỗ nói chuyện hai vị sư đệ nhanh chóng rời đi đi đông hải tìm kiếm bát giới hai mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên chung quanh phật tu thản nhiên nói đối mặt chúng nhiều cường giả sắc mặt bình tĩnh như trước xem chúng nhiều cường giả như không xen lẫn chúng vạn cổ quân lực lượng bàn tay hướng về hai phật vung đi cồn phong phun trào khí lãng gào thét đợi xa tăng ngao liệt tỉnh táo lại đã thân ở vạn ngoài vạn giảm ngẩng đầu nhìn về phía linh sơn trên không linh sơn trên không đã tràn ngập hủy thiên diệt địa lôi điện tôn ngộ không vì sao đến ta linh sơn quan t h ề âm đã xác định trước mắt chính là tôn ngộ không khiển trách thơm thanh quát ngự khí mang theo một tia ngưng trọng tề h thiên một kích có thể đánh lui dược sư phật mặc kệ là ngoại lực hay vẫn là cái khác thực lực đã cùng bọn hắn đứng tại cùng một điểm linh sơn thiên tài địa bảo cùng châm h ư u duyên chuyên tới để lấy chi tề h thiên hồn nhiên không nhìn thân hai mươi mấy đạo sắc ý thản nhiên nói tràn ngập đương nhiên hôn trướng tôn lộ không ngươi vậy mà như thế vô sỉ làm người trong phật môn ngươi vậy mà vọng khai sát giới không sợ phật tổ trách tội chuẩn thánh sơ kỳ tu vi quan thề âm cũng bị tề thiên khí sắc mặt phát lệnh hai mắt tràn ngập âm trầm sát ý ngựa khí tràn ngập âm trầm kinh khủng hắc hắc như lai chỉ sợ tự thân khó đảm bảo tề h thiên lạnh lùng nói tràn ngập khinh thường hai đạo lưu quang t ử trên thân bắn r a hóa thành hai cái cùng tề thiên giống nhau như lúc hầu tử Khác biệt chính là hai khỉ k chính hai chính biệt đại là là la ầm ầm cả hai vừa xuất hiện trên bầu trời trực tiếp tụ tập vô tận lôi đình c h i lực cựu thiên c h i thượng năng lượng đều đang gầm thét chờ muộn m lôi điện âm thanh tại linh sơn thượng bầu trời vang lên khiến người vô cùng kiềm chế không thể thở nổi không tốt đây là bảy chín thiên kiếp không đ ố i đây là thiên kiếp không tốt so tám liền thiên kiếp còn mạnh hơn nhanh nhanh nhanh mọi người nhanh sơ tán chúng chuẩn thánh cường giả tất cả đều là sắc mặt đại biến đều đã nhìn ra tề thiên đây là đang độ bảy chín thiên kiếp lại tàn nhẫn như vậy dự định công chúng cường giả kéo vào kiếp trung phải biết một người độ kiếp tuyệt không thể có tu vi cường đại tu sĩ ở bên trong không phải thiên kiếp uy lực là dựa theo ở bên trong tu sĩ lực lượng toàn bộ m à tính tề thiên toàn thân khí huyết bành trướng trực tiếp dẫn động mình bảy chín thiên kiếp đem linh sơn tất cả tu sĩ bao khỏa ở bên trong hơn nữa còn là hai tên đại la kim tiên tu sĩ đồng thời độ kiếp thiên kiếp vi lực không ngừng lên cao trong nháy mắt lên tới đột phá chuẩn thánh lúc độ thiên kiếp càng khủng bố hơn chính là bởi vì cường giả đông đảo thiên kiếp vi lực lại vẫn đang chậm rãi nhìn lên thăng chúng chuẩn thánh cường giả hãy nhiên nếu là thiên kiếp bọn hắn còn có một nửa lòng tin vượt qua nhưng nếu là cựu cựu trí tôn thiên kiếp chỉ có thể chờ đợi chết c ũ n g q u y ế t hướng về nơi xa bỏ chạy ý đồ thoát đi thiên kiếp phân tán thiên kiếp lực lượng cũng may chúng tu sĩ mặc dù cường đại chúng phật tu tất cả n h giới t đều là xôi trào mình không gian chữ vật tìm kiếm trong đó linh bảo hoặc là đang ăn dược đã chuẩn bị độ kiếp chỉ dùng Thiên. Thiên c ă thế, thế nhưng là tề ớ i t thiên thần thức đem linh sơn trong trong ngoài ngoài liếc nhìn một lần căn bản không có phát hiện mảy may bảo khố tồn tại trong lòng âm thầm gấp vê anh trên bầu trời năng lượng điên cuồng ấp ủ lôi đình vạn quân ở trên bầu trời múa một đạo thùng nước lớn nhỏ lôi điện hướng phía dưới bổ tới chưa xong còn tiếp chương 236, t h i ê n kiếp thảm liệt vạn phật đại trận chương 236, t h i ê n kiếp thảm liệt vạn phật đại trận các ngươi nghe lệnh không cho phép tùy ý bày trận đều cho bản tọa tiết kiệm pháp lực ngăn cản quan t hệ âm l ệ n h giọng quát lớn mặc dù làm như vậy sẽ tổn thất có chút ít p h ậ t tu chỉ khi nào lúc này mở ra trận pháp phía sau thiên kiếp chắc chắn không cách nào ngăn cản từ đạo hữu bất tử bần đạo ầm ầm thiên lôi c h i lực trực tiếp cùng phía dưới phật tu mãnh liệt đụng vào hết thảy thiên lôi minh n g ông mặc dù có hai mươi mấy tên c h u ẩ n thánh cường giả ngăn cản nhưng chúng c h u ẩ n thánh cường giả tất cả đều là tiết kiệm phật lực chuẩn bị tiếp xuống thiên kiếp há sẽ dốc toàn lực ngăn cản a thiên lôi cuồn cuộn mà xuống giống như một đạo trường h à trực tiếp đem phía dưới chúng phật tu bao phủ tiếng kêu rên vang lên mạnh hơn c h u ẩ n thánh cấp bậc thiên kiếp c h i lực há lại phổ thông phật tu có thể ngăn cản mặc dù chỉ là đạo thiên kiếp thứ nhất tại r rền khắp nơi trên o n nhất tiếng nơi không ngừng tiên, thiên tiên cấp bậc Phật tu bị thiên lôi đánh trúng, thành phấn, thân g lúc lôi có cấp bậc thởi phía khắp Phật hóa đất, tu bột tử dưới địa kêu đ bị o t ê u Chỉ linh à đạo t h ê kiếp t ứ nhất càng đánh phần thiên kinh khủng. linh chi phía Phật thể thấy tu giết một T. Tại lực, có được dưới mười, kiếp đem sơn bên trong không ngừng tìm kiếm linh sơn bảo khố tề thiên trong lòng hít một hơi lanh khí nguyên tới thiên kiếp mới là trang bức an t o á n thiết yếu thần khí bất quá này trang bức thần khí khả năng chỉ có tề thiên mới có thể sử dụng Chỉ lực phút, thiên nghiệp kinh hùng là vài ngắn ngủi vài phút, thể thiên trên người nghiệp lực đã kinh biến tề đã đến thể ẩm ẩm trên bầu trời sấm nổ liên miên vô tận lôi đình đang gầm thét giữa thiên địa cường giả ánh mắt đều tụ tập đến đây tràn ngập h ã i nhiên như lai đã cùng ngọc đế đình chỉ đánh nhau nhanh chóng hướng về linh sơn bay tới toàn thân chật vật trên người cà xa xe rách trong miệng càng là chảy ra nhỏ giọt máu tươi có thể thấy được ở chỗ ngọc đế trong chiến đấu đã thụ thương thiên cổ không đổi thần sắc biến đến vô cùng phẫn nộ hai mắt màu đỏ tươi tràn ngập nồng đậm sắc ý trong lòng phảng phất có một đầu ác m à đang gầm thét ngọc đế cũng không có ngăn cản như lai rời đi lúc này như lai là điên cuồng ngăn cản như lai rời đi chỉ sợ phải bỏ ra trả giá nặng nề đây không phải ngọc đế nguyện ý tiếp nhận và anh thiên kiếp chi lực không ngừng rơi xuống mỗi t h ờ mỗi khắc đều có phật tu chết đi tại mê ngông trời trước mặt tu sĩ lực lượng tự nhiên lộ ra đến vô cùng nhỏ bé như là trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc vạn phật đại trận lên hai mươi mấy tên chuẩn thánh cường giả ngắm nhìn bốn phía phật tu đã tử thương một p h ầ năm n còn lại đều là là cường giả tinh anh trong tinh anh không thể lại tổn thất không phải toàn bộ phật giáo chỉ sợ chỉ có thể còn lại hơn mười người dù là toàn là cường giả phật giáo cũng chắc chắn suy sụp biến mất sông g i ả i vận mệnh bên trong chúng phật tu đối tề thiên hận ý như là quần quận hoàng hà chi thủy tuân trào không ngừng hận ý ngập trời nhưng thiên kiếp chi lực vô cùng kinh khủng đem bọn hắn khóa chặt căn bản là không có cách thoát ly chỉ có thể ở phía trước vì tề thiên cản kiếp thiên kiếp chi lực đa số bị chúng phật tu ngăn cản rơi vào tề thiên trên người thiên lôi thậm chí ngay cả phương bắc huyền nguyên không t h ủ y kỳ đều không thể d u n g chuyển vê anh thiên lôi không ngừng rơi xuống cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn từ nguyên lai đạo thứ nhất lớn chừng quả đấm lôi điện biến thành hiện tại thứ hai mươi đạo tựa như dòng sông h chúng Cám lôi điện. Vô cùng lôi Vô điện. đại, cường ư không không không mảnh mảnh chi thiên phế nước, từng mảnh, từng mảnh không gian đều tại tại bị bay xé m lực a l i h h sơn trên n k ô cảnh tượng như là tận thế. là A-di-đạ phật Chúng h p ậ tu t đứng thẳng bắt phương chấp tay hành lễ toàn thân phật lực tuân ra ra bên trong thân thể linh sơn thượng phật làm vinh dự thả lại cho tận thế bầu trời tách ra một tia ánh sáng vô số phật lực hướng lên bầu trời tụ tập tựa như một cái kim cương cháo đem chọn cái linh sơn b a phủ tập hợp linh sơn phật tu toàn bộ lực lượng toàn bộ phương tây vô số phật môn tín đồ nhìn xem một màn trong miệng mặc niệm kinh phật từng tia tinh túy tín ngưỡng hướng về linh sơn dũng mánh lao tới ném đến trong trận pháp tăng cường nghị lực tề thiên nhìn thấy lấy một màn rung động trong lòng nghĩ không ra phật môn lại có thủ đoạn như thế đem chọn cái phương tây tín ngưỡng tụ tập tạo thành trận pháp để mà ngăn cản công kích như lai đã đuổi tới linh sơn khuôn mặt vặn vẹo đánh giá linh sơn thượng tình cảnh khi thấy linh sơn nổi lên hiện sáng trói phật quang lúc trong lòng lo lắng cảm xúc chậm rãi bình tĩnh cũng không dám bước vào linh sơn hắn biết một khi bước vào linh sơn chắc chắn bị thiên kiếp bao phủ đến lúc đó thiên kiếp sẽ không còn là thiên kiếp mà là cựu cựu trí tôn thiên kiếp ngọc đế cũng là đi vào linh sơn dự định dòm ngõ phật giáo nội tình đứng tại như lai đối diện thần sắc ngưng trọng nhìn về phía linh sơn lấy kiến thức của hắn tự nhiên đó có thể thấy được trận pháp cường đại tương đương với tụ tập toàn bộ phương tây lực lượng công kích trận pháp tương đương công kích toàn bộ phương tây trong lòng âm thầm suy tư sau khi trở về muốn cùng thái thượng lao quân thương lượng tề ụ tập thiên đỉnh, đạo giáo tất cả trận pháp kỳ tài, nghiên tu trận nhất thể Phật trận t pháp pháp, phải pháp, phải phong. đỉnh, nghiên định nghiên sánh không chiến hạ giáo với giáo rơi xuống đạo đấu đem so cả cứu có lúc ra kỳ thiên hai mắt lôi đình lấp lóe hôn độn thần lôi bản nguyên phong trào hấp thu trong không khí cuồng bạo lôi kiếp chi lực phá thiên thần nhãn uy lực không ngừng tăng lớn hướng về chung quanh thăm dò mà đi không đông tham một tiên nơi hẻo lánh đánh giá phật giáo tài b ả o chỗ tại thiên kiếp chi lực tăng phúc giới phá thiên thần nhãn phát huy ra uy lực mạnh mẽ mấy chục lần rốt cục phát hiện một chỗ trong cung điện cường đại linh khí trong nháy mắt khẽ động hướng về cung điện bay đi phát hiện cung điện chỉ có một đạo phòng ngừa linh khí tiết lộ t r ậ n pháp ngay cả một tia sức mạnh thủ hộ đều không có tề thiên đánh ra cung điện mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ coi là bảo khố tất sẽ cực kỳ trọng yếu giấu ở ẩn nấp địa phương lại quên đây chính là linh sơn phật giáo đại bản g doanh vê anh bất quá xấu hổ về xấu hổ tề thiên động tác lại không c h ậ m chút nào một quyền đem cung điện đại môn vỡ nát thân ảnh hướng vào phía trong lao đi trong nháy mắt một cỗ cường đại linh khí đập vào mặt còn có nồng đậm phật lực đánh ra chung quanh tề thiên hai con ngươi che kín nồng đậm hưng ơ phấn trong cung điện tràn ngập linh quả bàn đạo linh thảo ngày mai linh quả trồng chất một mảnh có rất nhiều kháng o thạch càng nhiều hơn chính là xá lợi tử c à sa thiền trượng c h ở phật môn vũ khí mặc dù chỉ là một đống nhỏ một đống nhỏ trưng bày nhưng cái này chính là phật giáo tại trong cung điện mở không gian bảo vật chắc chắn là vô số kể các ngoại giới thiên kiếp chi lực không ngừng đánh xuống vạn phật đại trận tuy h mạnh nhưng cũng chỉ có thể phong ngự mà lại một khi bố thành trừ phi rút lui trận không phải chỉ cần ngoại giới có công kích đại trận chắc chắn không ngừng hấp thu trong trận tu sĩ lực lượng ngăn cản công kích trong trận chủ trì đại trận hai mươi mấy tên chuẩn thánh cường giả sắc mặt không ngừng biến hóa nhìn xem trong trận không quyết tử vong phật tu trong lòng tràn ngập do dự như thiên kiếp chỉ là thiên kiếp chúng phật tu cũng sẽ không như thế phí sức nhưng bị đại kiếp bao phủ phật tu nhiều không kể x i ế t thiên kiếp chỉ kém một bước liền có thể gọi là cựu cựu trí tôn thiên kiếp chưa xong còn tiếp cảm tạ chòm sao thiên xứng tử sắc hoàng thượng ma cô chớ nhàn Tô thưởng. tạ trì. Trưng thành không công cách cổng có chim chim thưởng. Cảm khen kéo k loạn, i duy、trì. U.、Chương、237, thành công độ, độ ế phật. phật di lặc cười hì hì nói nói ra lại là để cho người ta không chứa mà sợ ngoại giới tu sĩ cũng đều là một mặt gặp quỷ giống như nhìn về phía phật di lặc không ai từng nghĩ tới phật giáo tàn n h ẫ n nhất vô tình đúng là phật di lặc quả nhiên là khuôn mặt tươi c ư ờ i vô tình làm lòng người rét lạnh a di đà phật thiên ý như thế thế nhân nên có kiếp nạn này còn lại chuẩn thánh cường giả trần trờ đạo trong lòng biết làm như thế chắc chắn làm phật giáo biến thành ngàn người vứt bỏ vạn người ngại nhưng tổng so với chính mình bỏ mình tốt nghĩ đến đây hai mươi mấy vị chuẩn thánh cường giả hai mắt liếc nhau vô tình chi sắc chợt l ó e lên trong trận huyền diệu trong nháy mắt cải biến hấp thu tu sĩ、si、trong cơ thể phật lực tại giảm bớt đối với tín đồ lực lượng hấp thu đột nhiên biến lớn toàn bộ phương tây tiếng kêu r ề n vang tận mây xanh h o á n khí mọc thành bụi nhưng quỷ dị chính là lại không có một đạo quỷ hồn pham l à phật giáo tín đồ toàn bộ đều bị hút hết lực lượng nhục thân từng điểm từng điểm biến mất cuối cùng ngay cả linh hồn đều bị hấp thu như lai đây chính là trong miệng ngươi từ bi ngọc đế sắc mặt phẫn nộ đối như lai quát lên đạo không biết là cố ý hay là vô tình thanh âm truyền khắp toàn bộ t ă n giới mà lại phương tây phát sinh sự t ì n h càng lại như là ảo ảnh tại tam giới các nơi trình diễn không có khả năng điều đó không có khả năng đông đảo phật môn tín đồ lớn tiếng kêu lên thanh âm thê lương tràn ngập không thể tin hai mắt đờ đẫn nhìn hướng lên bầu trời trong lòng tín ngưỡng bị đánh phá thế giới tinh thần ẩm vang vỡ vụn càng có vô số phật môn tín đồ buôn ba trăm triệu giảm hướng về linh sơn chạy đến chỉ vì hỏi phật tổ một tiếng phật nhưng từ bi ngu xuẩn như lai thì là sắc mặt đại biến trong lòng tràn ngập đ ắ g trát không có thua với ngọc đế mà là bại cho mình người quả nhiên l à như heo đối thủ ầm ầm linh sơn trên không truyền ra một tiếng gào thét đ ỗ n g nhiên quan thế âm phật di l ạ c bọn người cảm giác trong lúc vô hình mất đi cái gì quả nhiên là đại k i ế p lên s ắ t khí bố tâm thần loạn ma niệm sinh quan thế âm phật di l ạ c trở phật giáo đại năng cử động như vậy trực tiếp đem phật giáo tín ngưỡng đánh mất lại không có trí bảo c h ấ n bảo vệ khí vận phật môn khí vận tất nhiên ẩm vang đổ sụp vừa rơi xuống vạn trượng trốn trốn trốn như lai không còn quan tâm linh trên dưới núi trong lòng đã biết đạo linh sơn đem không còn tồn tại phật giáo khi vận đổ sụp tu vi chắc chắn hạ lạc thiên đình đạo giáo há sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy chỉ cần mình còn sống liền có hy vọng t r u n g kiến phật môn ngọc đế nhìn về phía như lai bóng lưng cảm thụ được như lai tu vi đã hạ lạc đến chuẩn thánh hậu kỳ khoe miệng lộ ra cười lạnh theo sau từ xa đợi tu vi triệt để hạ l ạ c lúc cho tất sắt nhất định quan thế âm cùng phật di l ạ c cũng là sắc mặt đại biến vốn là dựa vào phảm nhân tín ngưỡng c h i lực tu luyện tới tu vi tại mất đi tín ngưỡng khí vận sau không ngừng hạ xuống vn trong nháy mắt liền từ chuẩn thánh cảnh giới rơi xuống đến đại la kim tiên cảnh giới viên mãn nhưng lúc này còn muốn văn hồi đã vô lực hồi thiên một khi không hấp thu tín đồ lực lượng bầu trời thiên kiếp căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết tử vong bao nhiêu tín đồ phương tây trên bầu trời đẩy vô tận o ạ n khí càng kinh khủng chính là đ o à n khí chi nồng lại sinh ra linh trí toàn bộ phương tây tồi hòm một mảnh bị khóc sói gạo dù cho là kim tiên tiến vào phương tây cũng sẽ bị nồng đậm đoán khí an mòn tâm thần từ đó phương tây bị liệt là cấm địa trừ đại la kim tiên không thể đi vào vê Và anh trên bầu trời thiên kiếp phát ra cuối cùng một đạo công kích cường đại lôi điện trực tiếp hình thành một dòng sông dài hướng về phía rơi mánh liệt mà đến toàn bộ hư không đều bị xé nước không gian gầm thét a di đ ả phật phía dưới phật tu cũng là thần sắc n g ư n g trọng toàn thân phật lực không giữ lại chút nào phát ra lộ ra trang nghiêm nhưng phối hợp trên thân quấn quanh nghiệp lực lại có vẻ kinh khủng ầm trầm trận pháp mặt ngoài phát ra h à o quang sáng trói vô số chữ vạn tại trên trận pháp phun trào tăng cường đại trận uy lực ầm ầm kinh thiên chấn địa tiếng va chạm vang lên lên nương theo lấy tiếng vang còn có thê lương tiếng kêu t h ẳ n g thiết vạn phật đại trận ầm vang vỡ vụn đại lượng phật tu bị cường đại phong bạo đánh cho mạnh vỡ bất quá thiên kiếp cuối cùng là vượt qua bầu trời hạ xuống đại lượng linh khí huyền diệu p h á p tắc chữa trị phật tu thương thế bên trong cơ thể các ngươi tả tu nhanh chóng nhận lấy cái chết đang lúc phật tu bắt đầu hấp thu p h á p tắc linh khí thời điểm gầm lên giận dữ từ không trung truyền đến âm trầm sát cơ trực tiếp công chúng phật tu bao phủ cường đại công kích theo sát mà tới vê anh quan t h ể âm phật di l ạ c bọn người trực tiếp bị h o à n h ra p h á p tắc linh lực toàn thân chật vật không chịu nổi trên người áo giáp xé rách nhục thân c h e kín vết rách kim s á c máu tươi không ngừng chảy ra Nhỏ h yếu p ậ thái tu, trực tiếp bị à thành là là n mảnh、vỡ. Trốn. Quan cùng tiên phẫn nộ dị thường, đợi thấy rõ trên bầu trời bóng người h thề Phật Phật, chư Phật thấy h sắt sư trời t âm vỡ. vị rõ đầu bầu lai lạc, dược di dị đợi thượng đạo tổ lúc, lập tức thần hồn run dậy, hướng về nơi xa trốn hồn hướng như run nơi điên rảy, về xa mặt à đi. Đạo Thái Hử. Thượng Tổ m lộ vẻ vẻ khinh thường t h ầ n s á c lạnh lùng trong tay phất trần vòng tròn vung ra phát ra hảo quang sang trói hướng về chúng phật tu kích bắn đi đơn giản liền là chạm vào đều là chết đụng tất thương không ngừng có bóng người biến thành thịt nát từ không trung rơi xuống giết một tiếng gầm thét từ bốn phương tám hướng vang lên đại lượng thiên binh thiên tướng từ không trung hiện lộ ra thân ảnh hướng về chúng phật tu vây g i ế t mà đi Đụng. thân ở t u y ệ t cảnh gặp phải thân tử đạo tiêu nguy hiểm cũng là kích thích chúng phật tu trong lòng huyết tính khuôn mặt g i ữ tợn hướng về thiên binh thiên tướng đánh tới thái thượng đạo tổ sắc mặt bình tĩnh thiên binh cùng phật tu bỏ mình căn bản không đủ để ảnh hưởng đến hắn trong tay phất trần tùy ý vung ra mỗi một kích tất mang đi một cái mạng trong lịch sử một ngày này được xưng là diện phật ngày linh sơn bị vạn cổ đại đế tính toán chúng phật tồn lạc phật giáo căn cơ đánh mất như lai bị ngọc đế đánh giết phật giáo diệt vong trăm năm sau thiên đình đạo giáo bất hòa đạo giáo thoát ly thiên đình bắt đầu dài rằng giặc rằng có thời gian về phần lúc đầu tôn ngộ không bây giờ vạn cổ yêu đế lại là mọi thuyết đông đảo có nói chết tại thiên kiếp dưới có nói ẩn cư tại tam giới bên trong tiêu diêu tự tại trò chơi hồng trận tề thiên mặc dù thần không ở chỗ này nhưng giang hồ nhưng thủy trung có truyền thuyết của hán về phần dương tiễn cùng chư bát giới cũng không có trở lại thiên đình cùng phật giáo mà là lưu tại đông hải trầm hương cùng ngao xuân ngao nghe tâm thì là yên lặng tu luyện bát k i ự u huyền công cùng bảy mươi hai biến mặc dù không tham dự tranh bá thế nhưng nhất định phải có thực lực tự vệ về phần tề thiên cũng không hề rời đi bảo liên đăng thế giới mà là đ ă n g thiên kiếp sau khi kết thúc liền thu liễm khí tức rời đi linh sơn trở lại núi nga mi sau trực tiếp bên trong tiểu thế giới cũng không có cùng lấy hối đoái điểm tích lũy mà là từ bản tôn hấp thu thiên tài địa bảo ngưng tụ phân thân tam đại phân thân bên trong một cái thai kiếp bên trong tự bạo cần một lần nữa ngưng tụ một cái khác cũng phải đột phá đại la kim tiên d ò n g r á dùng đi thời gian 5 năm năm tề thiên mới rốt cục đem phân thân một lần nữa ngưng tụ mà thành vô cùng khó khăn không giống đột phá đại la kim tiên trực tiếp sinh ra ba đạo phân thân ấ n ký một khi vỡ vụn nhất định phải một lần nữa ngưng tụ mới có thể tạo nên phân thần chưa xong còn tiếp chương 238, lần nữa xuyên qua phong thần thế giới chương 238, lần nữa xuyên qua phong thần thế giới sau đó tề thiên hai mắt xa xa hướng nơi xa nhìn lại ánh mắt phảng phất thấu qua thế giới nhìn thấy tại trong đông hải trong tu luyện ngao xuân ngao nghe tâm bọn người lộ ra nụ cười vui mừng bất quá khi ánh mắt nhìn về phía trầm hướng lúc n h ư ớ n g mày trong lòng đ ố n g nhiên thở dài chỉ mong hắn có thể bỏ công sức lượng dụ hoặc chỉ cần đem toàn thân công lực tân tán liền có thể lại tu luyện từ đầu nhưng lại có bao nhiêu người có thể làm đến ai nhưng bỏ thái ất kim tiên chính quả khó khó khó hệ thống xuyên qua xinh đẹp chỗ phong thần thế giới tề thiên thu hồi ánh mắt một ít chuyện còn cần mình nghĩ thoáng sư phó dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân đối hệ thống trầm giọng nói đinh xuyên qua phong thần thế giới cần năm trăm ước điểm tích lũy ký chủ phải trăng xuyên qua xuyên qua đinh khấu trừ năm trăm ước điểm tích lũy còn thừa điểm tích lũy một một trăm hai mươi hai ước chín tám trăm hai mươi b ố vạn điểm tích lũy khóa chặt phong thần thế giới xuyên qua bắt đầu đinh ký chủ thu hoạch được có được tứ hải long vương trung thành tự động thu hoạch được phong thần thế giới tứ hải long vương trung thành thế lực tứ hải vạn cổ yêu đình xương hảo vạn cổ yêu đế tề thiên thân ảnh trực tiếp từ trong thế giới biến mất cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại một hòn đảo chi bên trên Hòn đảo chi đảo tề h linh khí quân quanh, ư ợ n quân g lại l mà、so、không không thiên hai mắt tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc cường giả thế giới luôn luôn không thiếu hụt chiến đấu mặc kệ hôn đ ộ n ma vượn huyết mạch hay vẫn là tự thân chiến đấu hạt giống đều là cắm rệ ở đầu khớp xương t e r ui ỉ -E. Encuatui vn đông hải long vương ngao quảng ở đâu trong miệng phát ra một tiếng q u á t nhẹ thanh âm xuyên qua quần quận đông hải chi thủy truyền vào thủy tinh cung tiến vào ngao quảng trong thai chính đang thưởng thức con trai nữ g i a n g múa ngao quảng nghe được thanh âm kém từ trên long ỉ n g ã xuống hai mắt lộ ra mô hình nồng đậm kinh hỷ từ khi ngàn năm trước yêu đế bế quan muốn đột phá đại la kim tiên l i ề n lại không có tin tức chuyển đến hôm nay xuất quan chẳng phải là đã đột phá đại la kim tiên trực tiếp hóa thành tam t r ả o long thân vội vàng hướng ra phía ngoài bay đi thủy tinh cung bên trong long mẫu long tử long tôn lính tôn tướng cua con trai nữ một mặt khiếp sợ nhìn xem rời đi long ảnh không rõ đến cùng là chuyện gì vậy mà để tứ hải long vương đứng đầu ngao quảng như thế kinh hoàng vê anh ngao quảng v ọ t thẳng phá hải mặt cấp tốc hướng về phương bắc hòn đảo phóng đi tại đông hải tiềm tu tu sĩ tất cả đều là thần sắc nghi ngờ nhìn về phía ngao quảng thân ảnh không rõ ngao quảng co đầu rút cổ long hải long cung ngàn năm hôm nay vì sao đi ra chẳng lẽ hắn cảm thấy thời gian ngàn năm hạo thiên ngọc đế sẽ quên thu phục tứ hải long tộc kế hoạch tứ hải long tộc mặc dù yếu nhưng khi đó tổ long thân tế hồng hoang lúc từng hướng thiên đạo hưng thuận l ờ i thể long tộc trưởng tứ hải hưng vân bố vũ có thể nói là công đức to lớn đối với sơ trưởng thiên đình ngọc đế tới long tộc có thể nói là một khối dây béo mặc dù thu phục tứ hải sẽ cho ngọc đế mang đến khí vận ảnh hưởng nhưng ngọc đế chỉ là dự định trên danh nghĩa thu phục tứ hải tuất quang minh chính đại lấy đi tứ hải hưng vân bố vũ công đức đến vu tứ hải nghiệp lực ngọc đế cũng không tính quản mà là chuẩn bị dùng hạo thiên kinh c h ấ n bảo vệ khí vận như thế tổn thất khí vận chỉ là một hơn nữa còn có thể đạt được to lớn công đức đông đảo tu sĩ nhìn xem ngao quảng long ảnh xì xào bàn tán hai mắt nhìn hướng lên bầu trời tràn ngập rêu cận dù sao hạo thiên chỉ là nói tổ một cái đồng tử ngồi lên ngọc đế chính quả quần tu không phục bây giờ hay vẫn là thánh nhân uy áp hưng hoang ngao quảng bái kiến đại đế chúc mừng đại đế đột phá đại la kim tiên thu hoạch được đại la chính quả quân tu chỉ nhìn thấy ngao quảng bay vào một chỗ trong đảo hai đầu gối quỳ mà đối với một tên nam tử áo đen cung kính nói t quân tu cũng là bị ngao quảng c h ấ n kinh làm sao cũng không nghĩ tới nam tử áo đen đúng là một tên đại la kim tiên cấp tốc đem thần thức rút về e sợ cho trọc giận một tên đại la kim tiên c ư ờ n g giả đại la kim tiên cấp bậc cường giả vô luận ở nơi nào đều có thể là một tên bá chủ cường giả không phải bọn hắn những n à y hào không bối cảnh tu sĩ có thể đắc tội bất quá trong nháy mắt một chút tu sĩ liền đi ra đậu phủ hướng về nơi xa bay đi rời xa đông hải làm sao cũng không nghĩ tới tứ hải lại còn có một tên đại la kim tiên cường giả chỗ dựa nghĩ đến di vãng tại lòng cung hào lấy hào đ o ạ n trong lòng sợ hãi còn có một số tu sĩ thì là tọa sơn quan h ổ đấu hai mắt t r e o tức nhìn hướng lên bầu trời long tộc nhiều một vị đại la kim tiên chắc chắn cùng thiên đình đối đầu đến lúc đó có trò hay để nhìn mặt khác một chút tu sĩ thì là yên lặng tự hỏi có phải hay không hẳn là đầu nhập vào long tộc những tu sĩ này bên trong mạnh nhất nhất tộc chính là huyền quy nhất tộc ừng đứng lên đi tề thiên thản nhiên nói khoe mắt cũng là đánh giá ngao quảng cùng tây du thế giới bảo liên đăng thế giới giống nhau như l ú c tu vi đồng dạng là cảnh giới kim tiên t h â n tạ đại đế ngao quảng cung kính nói thân ảnh lui sang một bên hai mắt sùng bái cùng nhật nhìn về phía tề thiên như là nhìn về phía tín ngưỡng nếu là trong long cung quần tu ở đây nhất định sẽ bị trấn kinh đây là có hùng tầm trang trí uy nghiêm long vương sao ngao quảng ngươi lại phái người tiến về thương triệu tìm hiểu dực châu hầu tô hộ chi nữ tô đắc kỷ một có tin tức lập tức cáo chi tại bản đế mặt khác ở chỗ này cho bản đế tu kiến một chỗ cung điện tề thiên thần sắc ngưng trọng đối ngao quảng đạo không phải không nghĩ tới mình tìm kiếm mà là mình không hiểu rõ hồng hoang thế giới mạo m g ộ i tìm kiếm không biết muốn lãng phí bao n h i ê u thời gian vừa mới tề thiên dụng tâm thần tiến vào sông dài vận mệnh lục x o á t nhiếp xinh đẹp thân ảnh thật không nghĩ đến phong thần lượng kiếp vậy mà như thế mạnh không hổ là thần tiên s á t kiếp kiếp khí bao k h ỏ a toàn bộ sông dài vận mệnh tuy là thánh nhân cũng vô pháp thăm dò có thể so sánh với bảo liên đăng thế giới kết thúc lúc kiếp khí thần ngao quảng tuân mệnh ngao quảng mặc dù n g h i hoặc nhưng làm viễn cổ còn sống sót l o n g cùng tứ hải thủ lĩnh hiểu được cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi ký châu hậu phủ một tên nam tử trẻ tuổi vội vội vàng vàng hướng về hầu phủ hậu viện chạy tới trực tiếp xông vào một chỗ phòng ốc bên trong tỉ tỉ bá ấp khảo đại ca lại nhắc tới cưới cha để cho ta tới hỏi một chút ý kiến của ngươi toàn trung đều bao lớn người còn lộ mãng như vậy phòng ốc bên trong một tên chừng bốn mươi quý phụ nhân nhẹ a đạo n g a khí tràn ngập bất đắc dĩ cũng không biết qua bao nhiêu lần nhưng chính là không nhớ lâu nương đừng đệ đệ ngài giúp ta từ chối bá ấp khảo đại ca đi l i ê n ạt kỷ cho tới bây giờ chỉ coi hắn làm ca ca một cái thanh âm êm ái vang lên chỉ gặp quý phụ nhân bên cạnh đứng đấy một tên hai bảy n ă m hoa thiếu nữ mặc dù ngây n ô nhưng cũng đã hiển lộ ra tuyệt đại phong hoa ạ kỷ không phải vì n ư ơ n g ngươi vì sao không đồng ý cùng bá ấp khảo việc hôn nhân đúng vậy a t ỷ t ỷ bá ấp khảo đại ca mặc dù tay c h ó i gà không chặt dáng dấp cũng không có ta đẹp trai tài văn chương cũng không tốt bằng ta nhưng cuối cùng là tuấn tú lịch sự t ỷ t ỷ vì sao không đồng ý đâu không sai đây cũng chính là vi phụ muốn hỏi ngươi nam tử trẻ tuổi vừa dứt lời ngoài phòng liền truyền đến một tiếng hùng hậu thanh âm huy nghiêm chỉ gặp một người đàn ông tuổi trung niên hướng về trong phòng đi tới người này mày r ậ m mắt to toàn thân tản ra huy nghiêm hai mắt hiền hòa hướng về tô đát kỷ nhìn lại chưa xong còn tiếp chương 239, độ ế c h chân nhân muốn tìm ạ kỷ chương 239, độ ế c h chân nhân muốn tìm ạ kỷ cha n ư ơ n g nữ nhi đã có người thích tô đ á t kỷ thân sắc thẹn thùng nói nói đạo tâm thượng nhân dù là tô đ á t kỷ làm người hai đời trong lòng cũng là tràn ngập thẹn thùng m ộ i m ộ i năm năm trước bá ấp khảo đại ca đến cầu thân thời điểm ngươi liền nói ngươi có người thích nhưng năm năm trôi qua làm sao hay vẫn là không gặp hắn tìm ngươi thanh niên nam tử tô toàn trung tức giận nói vì m ộ i m ộ i của mình cảm thấy không đáng đúng vậy a a kỷ ngươi nói hắn là nhà nào công tử cha liền là c h ó i cũng phải đem hắn c h ó i đến tô hộ đồng dạng cũng là tức giận nói trong lòng mặc dù không biết mình nữ nhân khi nào tại người khác nhận biết nhưng đã đem tề thiên định nghĩa thành đàn ông phụ lòng cha ngài cũng đừng hỏi ạt kỷ ạt kỷ cũng không biết hắn người ở chỗ nào ạt kỷ tin tưởng hắn nhất định về tới tìm ta tô đát kỷ thương cảm đạo vốn cho là sẽ chết tại hoa quả sơn nhưng ai biết hoa quả sơn hết thể tựa như một giấc ngộng một giấc chiêm bao tỉnh lại liền sinh ra ở ký châu đợi tô hộ nhà thế giới hoàn toàn biến đến vô cùng lạ lẫm đã từng nhiều lần nghe n ó n g thế giới bên ngoài không có tứ đại châu không có hoa quản úi hoàn toàn liền là một một thế giới lạ lẫm trong lòng tràn ngập tuyệt vọng không biết còn có thể nhìn thấy phu quân nhưng trong lòng tin tưởng phu quân nhất định sẽ tới tìm tiểu tiến h hồi nháo ta xem là căn bản không có một thân tô hộ lạnh hừ một tiếng nói ra đúng vậy a m ộ i muội hắn nếu thật giống ngươi nói anh hùng đến như thế nào không tìm đến ngươi tô toàn trung cũng là nghi ngờ hỏi đúng vậy a ạ kỷ không bằng đáp ứng hạ cùng bá ấp khảo hôn sự bá ấp khảo tài văn chương nổi bật ạ kỷ ngươi gả đi cũng không tính ủy khuất tô phu nhân cũng là mở miệng nói ra thời cổ nữ tử là một mươi ba m ư ơ i bốn có nhiều lấy chồng cha n ư ơ n g các ngươi đừng nói nữa ạ kỷ tin tưởng phu quân nhất định về tới tim ta phu quân nói qua hắn muốn cùng tiểu thiến một đời một thế tô đ á t kỷ cắn chặt m ô i đạo trong lòng cũng là tâm thần bất định ngàn vạn bất kể như thế nào trong lòng từ đầu đến cuối kiên định một cái tín nhiệm chưa từng giao động ha ha ha ạt kỷ chất nữ trường sinh bất lão khẩu khí thật lớn ta trịnh luân tu đạo nhiều năm cũng bất quá địa tiên cảnh giới cũng không dám nói trường sinh bất lão ngoài phòng lần nữa truyền đến một tiếng hào sảng tiếng cười một tên khôi ngô đại hán từ ngoài phòng đi tới hình dạng phổ thông duy nhất điểm đặc biệt chính là trong m u i thỉnh thoảng toát ra dài một tấc bạch khí hiền đệ khi nào trở về vi huynh làm tốt hiền đệ bảy tiệc mời khách tô hộ mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng gặp qua trịnh luân thúc thúc tô toàn trung cùng tô đát kỷ kêu lên thanh âm cũng là tràn ngập kinh hỷ huynh trưởng đến ta vì n g ư ờ i giới thiệu một chút một người đây là gia sư độ ách t r â n nhân trịnh luân thân ảnh hướng một bên tránh đi lộ ra sau lưng một bóng người đúng là một cái đạo sĩ an mặc nam tử trung niên tô hộ gặp qua độ ách t r â n nhân tô hộ hoàng bận bịu cung kính nói trong lòng biết đây chính là thần tiên nhân vật thế ngoại cao nhân hai mắt căm tức hướng về trịnh luân trừng đi đang trách cứ vì sao không sớm chút thông chi bần đạo gặp qua ký châu đợi đ ỗ ách chân nhân hướng về tô hộ đánh cái chắp tay về sau hai mắt bình tĩnh nhìn hướng phía sau tô đắc kỷ mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng tuốt tư chất tuốt tư chất trong miệng lẩm bẩm nói nhìn về phía nhiếp tiểu thiến ánh mắt như là nhìn về phía một cái tuyệt thế thiên tài thân ảnh khẽ động trong nháy mắt xuất hiện tại ạt kỷ bên người một đạo pháp lực hướng về ạt kỷ trong cơ thể tìm kiếm vê anh một tiếng mênh mông lực lượng từ ạt kỷ trong cơ thể phát ra trong nháy mắt sẽ tiến vào trong cơ thể pháp lực chấn vỡ càng là hướng về bên ngoài cơ thể sôi trào mãnh liệt độ ếch chân nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thân ảnh chật vật đến cực điểm trong miệng máu tươi nhỏ xuống sư phó độ ếch chân nhân Ả kỷ Ả kỷ đám người hoảng sợ nói hai mắt không thể tin nhìn qua bay rớt ra ngoài độ ếch chân nhân cùng toàn thân phát ra sáng trói thần quang tô ạt kỷ không cần kinh hoàng độ ách chân nhân lau rơi khỏe miệng máu tươi hướng về đám người khoát tay nói ra ánh mắt ngưng trọng đánh giá tô đắc kỷ đạo trường người không sao chứ tô đắc kỷ nhìn xem độ ách chân nhân toàn thân chật vật không chịu nổi thận trọng hỏi bất quá trong lòng cũng là tràn ngập n g ọ t nào g nàng biết lực lượng trong cơ thể chắc chắn là tề thiên lưu lại tô tiểu thư lại là b ẩ n đạo lúc trước vô lễ độ ách chân nhân mắt sáng lên lại là nhớ tới tam giáo ký kết phong thần tô đắc kỷ không biết là vị nào đại năng truyền thế nhìn thấy độ ách chân nhân không có việc gì tô hộ chính luân bọn người mới đem ánh mắt nhìn về phía tô đắc kỷ hai mắt tràn ngập ngạc nhiên ạ kỷ chuyện này rốt cuộc là như thế nào tô hộ mở miệng hỏi thăm đến nhà mình nữ nhi trong cơ thể ngậm có to lớn như vậy lực lượng mình vậy mà không biết càng thêm lo lắng chính là đến cùng đối ạ kỷ có hại sao cha ạ kỷ cũng không biết ạ kỷ tin tưởng là phu quân lưu lại bảo hộ ạ kỷ xin hỏi tô tiểu thư phu quân là ai tu hành ở nơi nào độ ách chân nhân truy vấn có thể chỉ dựa vào pháp lực đem hắn bước lui tu vi hiển nhiên cao cùng hắn quá nhiều nếu có thể kéo lên một chút quan hệ phong thần chi kiếp chắc chắn có n ắ m chắc hơn hắn mặc dù là thái thượng lao quân đệ tử nhưng cũng chỉ là ký danh đệ tử đành phải một kiện định phong châu còn không lực công kích tác dụng càng là đơn nhất chỉ có thể định gió chân nhân phu quân ở nơi nào hạt k ỳ hiện tại cũng không biết hạt kỷ có chút ngượng ngùng nói ra về phần hoa quả sơn loại hình hạt kỷ là sẽ không nói nàng mặc dù đơn thuần nhưng lại không nốc thôi được xem ra là bần đạo cùng vị đạo hữu kia vô duyên hôm nay bần đạo đến đây chủ yếu là nhìn xem đồ nhi kết nghĩa đại ca hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm còn xin chư vị nhiều quan tâm trịnh luân bần đạo cáo tử đồ ách chân nhân gượng cười đạo vừa ngay từ đầu liền ném lớn như thế mặt sao còn không biết xấu hổ lưu lại thân ảnh k h ẽ động trong nháy mắt đỡ mây đi xa đều vì cho trịnh luân cơ hội cáo biệt có thể thấy được quyết quyết định đột nhiên sau ba ngày thần ngao quảng cầu kiến đại đế ngao quảng hai mắt rung động nhìn về phía hai bên đường đứng yên thân ảnh tản ra khí tức yếu nhất đều là điệu tiên cảnh giới thiên tiên cảnh giới cũng là không tại số ít còn có một số chỉ sợ ngay cả ngao quảng đều nhìn không ra cảnh giới bạch h ờ i để hắn vào đi nhàn nhạt lời nói từ trong trong điện phát ra thanh âm tuy nhỏ hơi không có một tia pháp lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động nhưng lại quỷ dị chuyển khắp trong đảo tất cả mọi người nhị trung thần bái kiến đại đế ngao quảng xuất hiện tại tề thiên trước mặt trực tiếp hai mắt quỳ xuống đất cung kính nói hai mắt nhìn về phía tề thiên tràn ngập c u n g nhiệt so trước đó càng cảm thấy c u n g nhiệt tề thiên càng mạnh long tộc càng an toàn đứng lên đi thế nhưng là tìm kiếm được tô đắc kỷ tề thiên nhàn n h ạ t hỏi thanh âm bình tĩnh nhưng hai chân run r ẩ y hiển lộ ra nội tâm không bình tĩnh khởi bẩm đại đế xác thực tìm tới nhất đạo tốt ngao quảng ngươi đem tìm tới tô đắc kỷ chiến sĩ gọi ngày mai bản đế muốn đi trước t p chương hai trăm bốn mươi hối đoái linh bảo thực lực cương đại chương hai trăm bốn mươi hối đoái linh bảo thực lực cương đại phong thần thế giới là cường giả vi tôn thế giới không có thực lực làm sao có thể đạt được lợi ích thống chi tể thiên mục tiêu cuối cùng nhất chính là lượng kiếp công đức bây giờ tiểu thế giới chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến trung thiên thế giới đến lúc đó tể thiên liền có thể tạm thời phát huy ra thánh nhân thực lực nhưng chính là một bước này lại cũng cần một cái lượng kiếp công đức phong thần thế giới lượng kiếp công đức tể thiên nhất định phải được muốn tại sát kiếp bên trong thu hoạch được đại lượng công đức chỉ có không ngừng giết chóc lấy hoàn thành lượng kiếp có thể giết kiếp chung đa số vì thánh nhân đệ tử há có thể tùy ý giết chóc tam tiến đạo vân tiêu Bách chính tiêu là về í dụ, bất quá là cắt rơi xỉn giáo thập nhị kim tiên tu quá giáo là l rơi siển kim vi, nhị n đến nguyên、thủy、thiên tôn treo thủy xuất thủ. Về phần như thế nào tại lượng kiếp bên trong thu hoạch được đại lượng công đ ứ c tề thiên trong lòng đã có kế hoạch bất quá vẫn có chút mạo hiểm trong lòng chỉ có thể thầm than một tiếng thời gian không đủ a mặc dù có thể trực tiếp đem nhiếp tốn hao năm trăm ước điểm tích lũy liền là lượng kiếp công đ ứ c dụ hoặc cũng là không nguyện ý rời đi càng quan trọng hơn là tề thiên trong l ò n g ngực một trái tim lòng c ứ n g giả hai mắt nhìn về phía trước người vạn cổ quân cùng mười hai tổ vu tề thiên khỏe miệng lộ ra ý cười trong lòng hiện ra vô tận hào hùng đời này có như thế nhiều huynh đệ muốn theo không hưởng công bản đế thế gian đi một lần bản đế cả đời tất yếu ngủ nữ nhân đẹp nhất nhìn xuống chư thiên thiên điệu bởi vì bản đế mà bất hủ thiên cổ thời gian vạn cổ vĩnh hằng đánh không lại bản đế một chỉ hệ thống h ồ i đoái hai mươi mốt kiện tiên thiên cực phẩm áo giáp cùng vũ khí tề thiên trầm giọng nói ra trong đầu đã hội họa ra vũ khí cùng áo giáp bộ dáng vũ khí là căn cứ chín đại chiến tướng khi còn sống sử dụng vũ khí áo giáp chính là là dựa theo tự thân áo giáp thiết kế về phần mười hai tổ vu vũ khí h ồ i đ ó i chính là chứa pháp tắc chi lực vũ khí phân biệt đối ứng mười hai tổ vu k h ô n g chế pháp tắc không gian thời gian mục kim mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất thủy hỏa phong lôi điện thời tiết d i ế t t r ó o thổ đinh c h u n g cần 400 t r i ệ u 1.958 vạn điểm tích lũy phải t r ă n g hối đoái hối đoái đốt khấu trừ điểm tích lũy hối đoái thành công còn thừa điểm tích lũy 1.118 g ư ớ c 7.866 vạn hệ thống lại cho bản đế hối đoái tiên thiên hạ phẩm linh bảo linh lung bảo tháp bảy vạn kiện tề thiên tại hệ thống bên trong lục soát một lần cuối cùng đem ánh mắt định tại tiên thiên hạ phẩm linh lung bảo tháp bên trên nhưng phòng ngự cũng như công kích công phòng nhất thể đinh chúng cần bảy mươi tỷ điểm tích lũy ký chủ phải trăng h ồ i đoái h ồ i đoái thế thiên khỏe miệng giật một cái mặc dù nghĩ đến muốn hải lượng điểm tích lũy nhưng đối mặt lúc mới biết cần điểm tích lũy là khổng lồ cỡ nào bất quá vẫn là kiên định không thay đổi đạo chỉ cần tiểu thế giới tiến hóa có được thánh nhân lực lượng lại nhiều điểm tích lũy cũng đáng đinh khấu trừ bảy mươi tỷ điểm tích lũy h ồ i đoái thành công còn thừa điểm tích lũy bốn trăm mười tám ức bảy nghìn tám trăm sáu mươi sáu vạn hệ thống cho bản đế đem kinh thiên một côn thăng cấp đến hậu thiên trí bảo đinh thăng cấp cần mười hai tỷ điểm tích lũy bởi vì ký chủ liên tục hối đoái hệ thống cho chiết khấu chỉ cần một trăm mười tám ước bảy nghìn tám trăm sáu mươi sáu vạn phải t r ă n g hối đoái hối đoái căn cứ có tiện nghi không chiếm vương bắt đản đạo lý tề thiên vội vàng nói e sợ cho hệ thống hối hận đinh khấu trừ điểm tích lũy hối đoái thành công còn thừa điểm tích lũy ba mươi tỷ hệ thống vừa dứt lời kinh thiên một côn liền từ trong cơ thể bay ra một cỗ thần bí huyền diệu trực tiếp đem bao phủ từng tiếng cao ngạo thanh â m uy nghiêm truyền ra côn thượng quấn quanh lấy chín cái kim ô tựa như đ a n g sống từ côn bên trong bay ra têu to che kín thái dương chi hỏa hai con ngươi càng là tràn ngập nồng đậm đại nhật kim diễm nếu không phải bị hệ thống bao phủ tề thiên không chút nghi ngờ tiểu thế giới trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư vô bất quá mười mấy phút hết thể dị tượng biến mất kinh thiên một côn lẳng lặng lơ lửng tại bên trong tiểu thế giới tề thiên bàn tay chậm rãi với tới bàn tay lại bỗng nhiên chầm xuống hai mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi bằng vào tề thiên lúc này thực lực dù cho là tay nâng địa cầu cũng là cảm giác không thấy nặng nề vậy mà tại nho nhỏ trường côn thượng cảm giác được nặng nề tâm thần tràn vào kinh thiên một côn bên trong cảm thụ được trường côn biến hóa trọng lượng quả nhiên nặng nề gấp trăm lần ước chừng có vài chục cái địa cầu trọng lượng côn thượng kim ô phủ giống có thể bay ra côn bên ngoài hóa thành tam tộc kim ô miệng phun đại nhật kim d i ệ m đối địch càng là có thể thi triển ra kim ô bản danh thần thông kim ô hóa hồng chi thuật mấy tức trăm vạn giảm chín cái kim ô cùng nhau thi triển nhanh vô cùng mấy tức ước vạn giảm nếu là ở địa cầu mấy tức liền có thể quấn nó một vòng không nói độc bộ chư thiên cũng có thể nói là thánh nhân phía dưới tốc độ nhanh nhất nếu là thánh nhân không thi triển pháp tắc thuấn gian di động chỉ sợ tốc độ cũng là không đổi kịp tể h thiên kim ô hóa hồng chi thuật có thể nói là thánh nhân phía dưới tốc độ nhanh nhất há lại chỉ là hư danh húng chi tể thiên thân cư chín đại kim ô chỉ cần khí huyết đầy đủ tốc độ so nó nhanh vô cùng bất quá lấy tể thiên trong cơ thể khí huyết cũng bất quá có thể thi triển mấy tức hóa hồng chi thuật chỉ có đột phá chuẩn thánh cảnh giới khống chế phát tác câu thông thiên địa đem thiên địa lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng mới có thể không cố kỵ gì thi triển hóa hồng chi thuật t r ú c cửu âm thi triển thời gian thần thông cải biến trong tiểu thế giới thời gian t r ợ bọn hắn luyện hóa linh bảo vâng Phụ h t ầ ngươi Trúc thể thời cửu、âm、chỉ có âm đem i lại a ra hay n tốc gấp không mà thật chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ bản đế liền cho ngươi một vạn cây kẹo que tề thiên sạ mặt lại ánh mắt quét về phía còn lại mười một tên vu tộc chỉ gặp bọn họ cũng là thần sắc khát vọng trong lòng im lặng không rõ đường đường bản cổ hậu duệ uy trấn hồng hoang mười hai tổ vu vì sao như thế thích ă n kẹo que nếu là bản cổ phục sinh chỉ sợ cũng phải bị tươi sống tức chết tề thiên yên lặng nhìn xem vạn cổ quân cùng mười hai tổ vu lâm vào trong tu luyện khoe miệng lộ ra cười lạnh đợi vạn cổ quân hoàn toàn luyện hóa về sau dù cho là phong thần thế giới cũng phải rung động bảy vạn tên thấp nhất địa tiên cảnh giới vạn cổ quân cầm trong tay tiên thiên hạ phẩm linh bảo tại tăng thêm chín đại chiến tướng đã có bốn tên đột phá đại la kim tiên cảnh giới kim thiền tử thi thể cùng mười hai tổ vu cầm trong tay tiên thiên cực phẩm linh bảo cùng tề thiên cùng nhau bố thành vạn tiên trợn Thực lực có thể so sánh với chuẩn thánh viên mãn thực lực dù sao quần tu thực lực quá thấp bất quá một khi tề thiên tu vi đột phá chuẩn thánh lực chi pháp tắc liền có thể dung nhập trong trận pháp đến lúc đó trận pháp thực lực chắc chắn đột phá thánh nhân chi cảnh nhưng thực lực cũng bất quá là ngắn ngủi bằng được dù sao trận pháp là quần tu tổng cộng mà lại bố chi đối với tâm thần tiêu hao vô cùng kinh khủng trận pháp cũng bất quá có thể kiên trì một thắng dư đây đều là quần tu tu vi yếu tiểu nguyên nhân bất quá tề thiên cũng có một kiện ép lá bài tẩy thủ đoạn